với mái tóc vàng ống cau mày. Nghe nói thiên thần Sơn là một thế lực cực lớn đã đấu với tuyết ưng giáo vài lần. Thiên thần, của thiên thần Sơn là đệ nhất cường giả thảo nguyên, nhân vật hư cảnh đại thành. Lão ngủ mặc đồ đen khoanh chân ngồi đột nhiên mở lời. Thiên thần, của thiên thần Sơn còn có một bộ thần giáp. Thần giáp, cổ ung đã biết thần giáp lợi hại như thế nào chợt cả kinh. Thiên thần cung quá mạnh, thanh âm hạt tử kiếm thánh hơi khàn đi. Lúc trước mặc dù ta lo lắng Nhưng ta vẫn luôn cho rằng thiên thần cung có một nhược điểm lớn, đó chính là không có đủ quân đội, không có đủ căn cơ mạnh. Dù sao nó chiếm lĩnh Thanh Châu không tới một năm, nhân mã quá ít. Nhưng bây giờ, có thiên thần Sơn Thảo Nguyên, trên đại Thảo Nguyên, nam nữ khi lên ngựa chính là binh lính dũng mãnh. Phái ra mấy trăm vạn quân đội là việc rất đơn giản. Hạt tử kiếm thánh biết có phiền toái lớn rồi, có cường giả hư cảnh cũng vô dụng. Dù sao cũng không thể để vài cường giả hư cảnh đi chém giết mấy trăm vạn binh lính. Binh lính cũng không ngu, không đứng yên đó cho người giết. Khi người giết chết được mấy vạn người, những binh lính khác sớm đã công thành, chiếm lĩnh trận thế rồi. Có cường giả hư cảnh cường đại, lại có quân đội mạnh, thế lực như thế là đáng sợ nhất. trầm mặc. Ba người hạt tử kiếm thánh, thiết phiền, cổ ung đều trầm mặc. Họ đều biết, một khi thiên thần cung thành công công chiếm được U Châu, mục tiêu kế tiếp nhất định là Dương Châu. Dù sao chỉ cần không ngu, khẳng định sẽ không đi công chiếm Yến Châu của Tuyết ưng giáo. Đối mặt với doanh thị gia tộc, uy hiếp vũ hoàng môn Sư tổ Cổ ung mặc trường bào vài bố đột nhiên mở lời Nói đi Hạt tử kiếm thánh giọng trầm trầm Thiên thần cung rất mạnh Cổ ung nói Mạnh tới mức thanh hồ đảo ta căn bản không có cách nào chống cự được Có thể không thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn lần này Chúng ta bây giờ chỉ có thể tận lực cải thiện hoàn cảnh vị trí của thanh hồ đảo Chúng ta Tiếp tục nói Hạt tử kiếm thánh sực nghĩ ra Nhược điểm của chúng ta, một là ít hư cảnh, hai là trong Dương Châu còn có một cái đinh, cái đinh của thiên thần cung. Quy Nguyên Tông Mồi hở răng lạnh, nếu chúng ta bị diệt, xạ nhật thần Sơn sẽ là người chết kế tiếp. Cổ ung cất giọng trầm thấp. Do đó, xạ nhật thần Sơn khi biết tin tức này cũng sẽ sợ hãi. Cái chúng ta cần làm là liên hợp với xạ nhật thần Sơn, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt Quy Nguyên Tông. Ít nhất làm cho Dương Châu ta bền chắc như thép trước. Hai người thiết phiền, hạt tử kiếm thánh đều hơi hiểu ra. Tên kinh ý, con muốn. Hạt tử kiếm thánh nói chầm chầm. Kinh ý đóng quân ở Quy Nguyên Tông. Làm Quy Nguyên Tông trở thành một chú điểm của thiên thần cung ở Dương Châu. Cổ ung nói lạnh lùng. Sư tổ, người đi xạ nhật thần Sơn mời cường giả hư cảnh cùng với. Xạ nhật thiên lang, của xạ nhật thần Sơn, rồi điều khiển ngân giao quân. Ngân giao quân từ điểm đóng quân ở biên giới quận Giang Ninh chỉ cần hai canh giờ là, có thể tới rồi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Quy Nguyên Tông, tiêu diệt Quy Nguyên Tông. Nếu Kinh Ý ở Thanh Châu hoặc U Châu, khi hắn nhận được tin bồ câu của Quy Nguyên Tông thì đã chậm. Khi đó Quy Nguyên Tông đã bị diệt, chúng ta đại công có thành. Nếu Kinh Ý còn ở đó cũng không sao cả. Sư Tổ và Xã Nhật Thần Sơn Liên Thủ còn có yêu thú Thiên Lang, giết chết ngay tên. Kinh Ý, hai mắt cổ ông lạnh đi. Hừ, đợi khi Thiên Thần Cung nhận được tin phái người cứu viện, Quy Nguyên Tông đã bị diệt, Kinh Ý đã chết. Thiên thần cung đã nhỏ ngó dương châu ta, giết một cường giả hư cảnh của chúng thì đã sao? Hạt tử kiếm thánh khẽ gật đầu. Bây giờ đã là thế cục cá chết lưới rách rồi. Thiết phiền, con lập tức truyền tin cho quân đội nhân giao quân đóng ở biên giới quận Giang Ninh. Hạt tử kiếm thánh phân phó. Bảo chúng chuẩn bị, chờ ta mời người tới trực tiếp đánh chúng. Cổ ung, con theo ta đi xạ nhật thần sơn. Vươn tay nắm cổ ung, lão ngụ áo đen kéo theo cổ ung xé gió bay về phía tây nam. Sạ Nhật Thần Sơn cao vút trong mây. Trong đám mây, trên núi Sạ Nhật Thần Sơn, trước hai tòa nhà gỗ, một con cự lăng bộ lông sáng loé đang nằm ngủ. Hai hán tử thợ săn mặc áo da thú đang nằm ngủ khò khò, tiếng ngáy vang như sấm. Ngay lúc này, tên thợ săn tóc đen mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vèo, một luồng lưu quang màu đen hạ xuống hóa thành hai người, chính là Hạt Tử Kiếm Thánh và Cổ Ung. "Thiết Hạt Tử, sao lại tới?" Tên thợ săn tóc đen cười hắc hắc rồi ngồi dậy. Xã nhật thiên lang đang nằm trên mặt đất khẽ mở mắt liếc liếc rồi lại tiếp tục ngủ. Cổ ung, con nói đi. Hạt tử kiếm thánh bảo. Nhị vị. Cổ ung nói hùng hậu. Nếu nhị vị tiếp tục như vậy, ngàn năm cơ nghiệp của xã nhật thần sơn sợ sẽ bị hủy diệt đó. Vù. Hai hán tử thợ săn đều đứng lên lạnh lẽo nhìn cổ ung. Nói vậy hai vị cũng biết quan hệ giữa thiên thần sơn và thiên thần cung. Cổ ung không lo lắng chút nào. Việc này có nghĩa là gì thì ta không cần nói nhiều. Tại hạ thiết tưởng. Thanh hồ đảo mà bị diệt. Người kế tiếp chính là xạ nhật thần Sơn. Nếu thanh hồ đảo chúng ta có thể tồn tại, có chúng ta chặn phía trước, xạ nhật thần Sơn các vị tự nhiên bình yên vô sự. Hai hán tử thợ săn đều cười. Thanh hồ đảo chính là nơi ngăn cách giữa xạ nhật thần Sơn và thiên thần cung. Các người tới đây làm gì? Tên thợ săn tóc đen cười nói. Hạt tử kiếm thánh lạnh lùng nói. Chỉ một câu thôi. Thân công đồ, ông mang theo xạ nhật thiên lang cùng ta chỉ huy ngân giao quân. nhanh chóng tới quy nguyên tông Có kinh ý ở đó thì giết kinh ý, đạp bằng quy nguyên tông. Nếu hắn không ở đó, cứ đạp bằng quy nguyên tông. Trận này cần một chữ. Nhanh. Cho dù thiên thần cung nhận được tin cũng không kịp viện binh. Hạt tử kiếm thánh nói lạnh lùng. Cần một chữ nhanh. Tên thợ săn tóc đen và thợ săn tóc bạc nhìn nhau. Họ kỳ thật biết thiên thần Sơn đã phái ra mấy trăm vạn đại quân tiến sát U Châu. Cũng cảm thấy bất an. Sao, tới lúc này mà còn không thấy được giá tâm của thiên thần cung à? Hạt tử kiếm thánh cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người đều không ngu. Bề ngoài xã nhật thần Sơn đi giúp thanh hồ đảo. Nhưng trên thực tế chính là giúp cho xã nhật thần Sơn. Được, lập tức xuất phát. Tên thợ săn tóc đen gật đầu. Nhưng phải thật nhanh. Ta đương nhiên biết việc này. Lần này có thể nói tác chiến nhanh như chớp. Nếu chậm thiên thần cung cử cường giả hư cảnh đến. Thanh hồ đảo coi như toi công. Hạt tử kiếm thánh cùng tên thợ săn tóc đen thân công đồ. Mang theo xạ nhật thiên Lang cùng chạy tới nơi đóng quân của ngân giao quân ở biên giới Bắc quận Giang Ninh. Đến nơi đóng quân, vì cẩn thận bọn người Hạt Tử Kiếm Thánh đợi tới quá nửa đêm, người đang ngủ say nhất lập tức xuất động quân đội. Hạt Tử Kiếm Thánh hy vọng Quy Nguyên Tông có thể phát hiện ra ngân giao quân chậm một chút. Ba vạn ngân giao quân đều cưỡi thượng đẳng chiến mã, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Giang Ninh quận thành. Lần trước hành quân mất hơn nửa đêm mới đến, nhưng lần này, tốc độ ngân giao quân nhanh hơn quân đội bình thường nhiều. Vì muốn nhanh hơn, họ cởi giáp cho ngựa, đám lính cũng chỉ mặc khinh giáp. Không có gánh nặng mấy trăm cân, chiến mã thượng đẳng chạy như bay. Cộp, cộp, cộp, mặt đất như rung động, chỉ thấy hai ba thất kỵ binh chạy song song. Đội quân kỵ binh liếc mắt nhìn không tới cuối điên cuồng lao về phía Giang Ninh, quận thành ở phía nam. Tất cả chiến mã đều tung vó chân chạy điên cuồng. Khí thế vạn mã bốc lên làm cho thiên địa trước mặt họ tựa hồ đều, như đang run lên. Lần này nhất định phải thành công. Trên bầu trời đại quân, hạt tử kiếm thánh, tên thợ săn tóc đen, xã Nhật Thiên Lang đều đang phi hành. Xã Nhật Thiên Lang bị tên thợ săn tóc đen kéo theo mới có thể bay được. Từ Bắc Bộ tới Giang Ninh quận thành, phòng trừng mất 2 canh giờ. Tên thợ săn tóc đen cười nói. Quận Giang Ninh nhận được tin này cũng mất hơn nửa canh giờ. Có bồ câu đưa thư truyền tin cho Thanh Châu. Với 2-3 dặm, cho dù là một con bồ câu đưa thư nhất đẳng cũng mất 2-3 canh giờ. Đợi thiên thần cung biết thì đã chậm rồi ừ.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 Toàn bộ ngân giao quân biên giới ở Bắc quận Giang Ninh đều đã ngoài. Có tới 3 vạn ngân giao quân chứ ít gì. Muốn công thật nhanh, hành động diệt quy nguyên tông ta. Để thiên thần cung không có cách nào cứu được. Gia Cát Nguyên Hồng suy đoán. Sư phụ, giao cho con. Đằng Thanh Sơn đi nhanh về phía luyện võ trường. Đợi sau khi hừng đông, sư phụ hãy về quy nguyên tông cũng không muộn. Trên luyện võ trường, Thanh Khai Sơn thần phủ đang cắm trên mặt đất. Đằng Thanh Sơn vươn tay cầm lấy.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 Lục túc đao chỉ nhẹ nhẹ vỗ hai cánh, xe gió bay đi. Đằng Thanh Sơn thậm chí còn không cảm giác được kình phong đập vào mặt. Giữa bầu trời đêm, Lục túc đao chỉ lập tức bay tới quận thành Giang Ninh. Việc lạ, đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng Lục túc đao chỉ, giật mình phát hiện. Lưng Lục túc đao lại hình thành một cái lồng khí vô hình, làm đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng không bị gió thổi vào chút nào. Nguyên lai like như thế, đằng Thanh Sơn cẩn thận một quan sát một lát mới phát hiện ra. Con Lục túc đao chỉ có hai cái cánh đối nhau.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 Đã triệu tập những quân sĩ quy nguyên tông đang ngủ say, các đệ tử vừa rời giường, vội vàng đi lên tường thành, trên tường thành phía Bắc. Kinh ý tiền bối, đội ngân giao quân này từ phương Bắc đến đây, khẳng định là đi theo quan đạo phương Bắc tới. Gia Cát Vân chỉ về hướng Bắc, đồng thời cố tình liếc con quái vật đáng sợ cạnh đằng Thanh Sơn. Kỳ thật khi đằng Thanh Sơn mà đặc biệt là lục túc đao chỉ hiện thân, đã làm cho rất nhiều người hoảng sợ. Hình dáng lục túc đao chỉ quá ghê sợ. So với ác ma trong truyền thuyết còn ớn ra gà hơn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 Y không biết, hôm nay nếu không có đằng Thanh Sơn, chỉ cần một con xạ nhật thiên lang cũng đủ đồ sát long cương. Hừ hừ. Đằng Thanh Sơn cười lạnh nhìn về phương Bắc. Nghỉ ngơi đánh bóng binh khí đi. Đừng nóng, từ từ đợi. Đợi khi Thanh Hồ đảo tới, chúng ta giết một trận. Đúng, giết từ từ. Tất cả mọi người đều tin tưởng 10 phần, bởi vì có cường giả hư cảnh. Kinh ý. Cạnh họ. Thùng thùng, thùng thùng. Mặt đất chấn động, tiếng vó ngựa dày đặc nhiên nện vào lòng người. Chỉ thấy dưới tường thành Bắc, dòng kỵ binh liên miên từ phương Bắc đang chạy như bay đến. Những chiến mã thần Tuấn, kỵ sĩ Vũ Dũng, ngàn vạn người chạy như bay, như nước vỡ đê sôi sục cuộn đến. Tới rồi, khóe miệng đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười lạnh. Hành vi tập kích của Thanh Hồ Đảo làm cho đằng Thanh Sơn rất tức giận. Dù sao một khi hắn ly khai quận Giang Ninh, tỉ như hắn đi Thanh Châu gặp Lý Quân. Nhân lúc đó, Thanh Hồ Đảo tới tập kích, hắn sẽ về không kịp. Thanh Hồ Đảo không phải sẽ tiêu diệt quy nguyên tông sao Tông tộc họ đằng ở quận Giang Ninh không phải cũng sẽ gặp nạn sao. Thanh Hổ, Gia Cát Vân, muội muội Tiểu Thanh, Cha Mẹ. Nếu mọi người chết, đằng Thanh Sơn có lẽ sẽ phẫn nộ tới Phát Điên. Tuyệt đối không để cho việc tập kích này tiếp tục phát sinh. Ánh mắt đằng Thanh Sơn lạnh đi. Dập dập, dập dập. Vô số kỵ binh nhanh chóng tập kết dưới tường thành Bắc. Cả đám đều nhảy xuống chiến mã, nắm cưng ngựa, tập kết rất có hệ thống. Đám kỵ binh này đều là ngân giao quân. Mặc dù cưỡi ngựa chạy hai canh giờ cũng khá mệt, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Vèo, vèo, vèo. Ba ảo ảnh từ trên trời cao đáp xuống. Ba, trên tường thành, bọn người ra cắt vân sợ tới mức giật bắn người. Đằng Thanh Sơn thì nhìn ba bóng người giữa ngân giao quân, càng thêm phẫn nộ. Ha ha, ở quân trận đối diện truyền ra tiếng cười. Kinh ý, không ngờ lần trước ta tha cho người không chết. Lần này, người lại tới quy nguyên tông nữa. Ta cho người một cơ hội.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 Tên thợ săn tóc đen bên cạnh thúc dục. Trận này phải đánh thật nhanh. Hạt tử kiếm thánh vung tay lên. Đồng thời thân thể trong nháy mắt xuất hiện trước tường thành không tới một trượng. Miệng quát. Tiến lên giang ninh quận thành. Tiêu diệt quy nguyên tông. Giết hết cho ta. Nói rồi, hạt tử kiếm thánh vung mạnh cây thiết côn nhỏ trong tay. Chỉ thấy liên tiếp chín bóng đen. Cùng bắn về phía tường thành giang ninh quận thành. Tốc độ cực nhanh. Đằng thanh sơn trên tường thành căn bản không kịp ngăn trở. Ấm ấm. Cửa thành dày dưới sự công kích của hạt tử kiếm thánh, ầm ầm nổ tung ra, những miếng sắt vụn bay tán loạn, tường thành chấn động răng rắc, vỡ ra những khe hở lớn. Không ít lính Quy Nguyên tông sau cửa thành đương trường bị đập chết. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, thế lương huyên náo không ngừng, máu tươi nhiễm đỏ cả cửa thành. Trong nháy mắt, cửa thành đã bị phá. Giết, giết. Tiếng chống kịch liệt cũng dồn dập vang lên. Chỉ thấy vô số ngân giao quân xoay người lao lên ngựa, thúc chiến mã điên cuồng lao về phía cửa thành. Trên cổng thành, đằng thanh sơn sắc mặt lạnh lùng, và lục túc đao chỉ cao hai trượng tựa như hai thiên thạch đồng thời bắn xuống tường thành. Đao chỉ. Đằng thanh sơn khẽ quát một tiếng. Lục túc đao chỉ còn ở giữa không chung, chưa đáp xuống đất, chỉ thấy trên bốn cánh tay nó chuyển ra những tiếng. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, dày đặc, rồi những mũi nhọn dài cả thước, như những cây trùy thủ từ trên tay lục túc đao chỉ điên cuồng bay ra. Trên mỗi một cánh tay đao chỉ đều có hàng trăm con dao dày đặc. Bốn cánh tay bay ra hơn 400 mũi nhọn. Giết! Đám kỵ mã quân sĩ ngân giao quân hai mắt đỏ ké, chạy như bay. Nhưng khi chúng cách tường thành 30 trượng, những mũi nhọn với tốc độ nhanh tới mức hóa thành ảo ảnh đã xe gió tấn công tới. Xì! Xì! Giống một cái vòng thịt dê, mũi nhọn sau khi đâm thủng người đầu tiên, lại bắn thủng người thứ hai, thứ ba. Dọc theo một đường thẳng, mũi nhọn một hơi bắn thẳng đến hết đà. Hơn nữa, không phải một mũi nhọn.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 Chẳng những người thường khiếp sợ, đến cả hạt tử kiếm thánh, và tên thợ săn tóc đen đang lơ lửng giữa không chung cũng khiếp sợ. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn, về phía một người một yêu thú đang đứng sừng sững, trước đám quân sĩ trọng thương dên gì kia. Vèo, vèo, vèo. Những mũi nhọn dày đặc từ xa xa lại quay vòng, bay trở về bên người lục túc đao trì, tất cả đều cắm vào bốn cái đao trên cánh tay nó. Đao trì, cảm ơn. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía lục túc đao trì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 hoặc làm bị thương mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân, làm cả ngân giao quân hoàn toàn tan vỡ. Nói cách khác, kế hoạch lần này muốn tiêu diệt quy nguyên tông, đã thất bại tới 9 thành. Còn có một thành có thể hy vọng là giết chết tên kinh ý, giết chết con con yêu thú đó. Như vậy sĩ khí ngân giao quân mới có thể lên được, mới có thể kích động sùng bái, rồi nghe kỳ hiệu lệnh của hạt tử kiếm thánh, tiêu diệt quy nguyên tông. Thiết hạt tử, còn chưa động thủ sao? Hắc y thợ săn truyền âm,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 Ở chung với đằng Thanh Sơn mấy ngày nay, lục túc đao chỉ có thể hiểu một vài ý đơn giản của đằng Thanh Sơn. Ẩm, um, Ẩm, um. sức mạnh thân thể đằng Thanh Sơn hoàn toàn bung ra, toàn thân nổi đầy gân xanh, hai mắt lóe ra như điện làm cho người ta không dám nhìn thẳng, trông như một ma thần cái thế cầm khai sơn thần phủ, điên cuồng lao tới. Những bước chân vô cùng xảo diệu, liên tiếp hai lần lắc người đã đến bên trái hạt tử kiếm thánh rồi. Thiết ngũ, thưởng thức một búa của ta, tiếng quát lớn như tiếng sấm điếc tai hạt tử kiếm thánh Chỉ thấy trên lưỡi khai sơn thần phủ có ba luồng hào quang lưu chuyển. Thần phủ lướt qua, không gian méo sạch, tuyệt học do Vũ Hoàng sáng chế 6.000 năm trước, 6.000 năm sau lại được phô diễn. Khai sơn thần phủ chém xuống, trong lúc nhất thời hạt tử kiếm thánh căn bản không thể né tránh được chiêu này, chỉ có nước phải ngạnh kháng. Kinh ý này học phủ pháp này ở đâu nhỉ, ai sáng tạo ra chiêu mà lợi hại như thế? Lão ngủ thầm rủa Hừ, bề ngoài thì hạt tử kiếm thánh vẫn cười lạnh một tiếng.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 Ta một mình muốn giết hạt tử kiếm thánh, sợ thực lực không đủ. Trong lúc thoái lui, đằng Thanh Sơn cũng hiểu được điểm này. Đao trì, đằng Thanh Sơn truyền âm quát, xạ nhật thiên lang và hư cảnh đại thành cường giả. Thân công đồ, cùng đánh với lục túc đao trì. Vốn lục túc đao trì vừa giao thủ với. Xạ nhật thiên lang, một chiêu, đánh cho xạ nhật thiên lang phải rú lên. Đang lúc thân công đồ kéo cung nạp tiễn, cánh cung trông như làm bằng gỗ đã được kéo căng kết cỡ. Đúng lúc này Đằng Thanh Sơn truyền âm một tiếng làm lục túc đao chỉ lập tức đập mạnh hai cánh, lượn một vòng cung dễ dàng vòng qua hắn, dùng tốc độ kinh người đánh vào hạt tử kiếm thánh. Ha ha, thiết ngũ, chúng ta trở lại rồi. Đằng Thanh Sơn cười lớn một tiếng, cùng lục túc đao chỉ một trước một sau, đồng thời bồ về phía hạt tử kiếm thánh. Hừ, hạt tử kiếm thánh không sợ chút nào. Cũng tốt, ta giải quyết con yêu thú này. Hắn hiển nhiên cho rằng lục túc đao dễ giết hơn kinh ý, trong lòng nghĩ như thế.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 Lão bị đằng thanh sơn, lục túc đao một trước một sau vây chặt. Nhất thời khai sơn thần phụ của đằng thanh sơn mang theo ba hào quang bổ thẳng vào đầu. Còn lục túc đao thì âm hiểm áp vào người hạt tử kiếm thánh. Bốn lưỡi đao trên cánh tay đồng thời chém vào hạt tử kiếm thánh. Vù vù. Mắt hạt tử kiếm thánh không thấy gì, nhưng lại có thể cảm ứng được cảnh tượng chung quanh. Trong cảm ứng, không gian chung quanh lão trong lúc nhất thời bị một cái búa, bốn thanh cự đao chém nát. Hạt tử kiếm thánh chỉ có một cây thiết côn nhỏ Làm sao chống đỡ được tới năm thế công? Hát! Hạt tử kiếm thánh quát lớn một tiếng, trong lúc nhất thời cả người như một con quay xoay tròn. Cây thiết côn nhỏ đánh mạnh vào khai sơn thần phủ. Dựa vào lực phản chấn đáng sợ làm cho tốc độ xoay tròn càng thêm nhanh, trong nháy mắt đã ngăn trở được ba đao của lục túc đao. Đao thứ tư, bị hạt tử kiếm thánh dùng tay trái rảnh rỗi đập mạnh một cái gạt phát ra. Chết! Thiết côn nhỏ vung lên, như một luồng hắc mang đâm thẳng vào thân thể lục túc đao, ở chỗ giữa ngực và bụng. hống Cặp đồng từ đỏ như máu của lục túc đao lué lên hồng quang, có vẻ rất âm hiểm. Vù, vù, hai chân dưới của nó vung mạnh, chân nó là cả một thanh đao. Mũi đao ở đầu xương chân chọc từ dưới lên nửa thân trên của hạt tử kiếm thánh. Không chỉ như thế, chi trên của lục túc đao còn đột nhiên bắn ra hai mũi nhọn. Veo, veo, bắn rất mạnh, rất gần. Hai chân hạt tử kiếm thánh cơ hồ phản xạ có điều kiện co lên rất mạnh, đập vào chi dưới của lục túc đao chi. Nhưng hai mũi nhọn lại bay quá nhanh, xạ thẳng vào ngực hạt tử kiếm thánh. Choang! Choang! Tiếng vang như sắt thép va chạm. Hắc y trên người hạt tử kiếm thánh bị bắn thủng, lộ ra chiếc áo màu bạc bên trong. Hạt tử kiếm thánh thối lui rất nhanh, chán đẫm mồ hôi lạnh. Yêu thú này đáng sợ thật, căn bản là được sinh ra để đánh nhau. Hạt tử kiếm thánh chỉ giao thủ một lần đã sợ tới mức giật bắn người. Bốn chi trên và hai chi dưới đều sắc bén dị thường.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 Bảo vệ tay, giày chiến Nguyên nhân chính là nội giáp của thần giáp Và giày chiến của thần giáp mới giúp cho lão thoát nạn Thân công đồ, ông và thiên lang Màu màu giết chết con yêu thú này đi Lần giáp con yêu thú này có phòng ngự rất mạnh Dùng âm kình đả thương nội phủ Không nên dùng kình đạo cương mãnh Hạt tử kiếm thánh vội truyền âm Đích xác đây là nhược điểm của lục túc đao trì Năm đó đằng thanh sơn chính là dùng Phách sơn Mới đánh bại được lục túc đao trì lúc đó đột phá thành hư cảnh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 Có thể nói thần tiễn của Sại Nhật Thần Sơn có uy lực tới cực hạn, đến cả cường giả hư cảnh đại thành mà gặp phải một tiễn mạnh nhất của thân công đồ cũng phải kiêng kỵ. Hống, lục túc đao chỉ gầm lên một tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở Đằng Thanh Sơn, "Không ổn." Đằng Thanh Sơn biến sắc, bất chấp công kích của Hạt Tử Kiếm Thánh, vì hắn thấy tên thợ săn tóc đen thân công đồ ở ngoài trăm trượng đang kéo tên, trong lúc nhất thời các loại ánh sáng tụ tập vào cây thần cung cổ xưa, đồng thời cũng phát ra kim quang mờ ảo quanh mũi tên. Nó trợt xé rách hư không, để lại một tàn ảnh trong không khi, sau một khắc đã tới trước người đằng Thanh Sơn, tốc độ nhanh tới ghê rợn. Chết đi. Thân công đồ cười lạnh. Ta cũng chỉ có 10 cây phá hư tiễn thôi. Để xem ngươi có chết không. Bùng. Đằng Thanh Sơn đã đưa cây khai sơn thần phủ để sẵn trước mặt, một tiễn nhanh và mãnh liệt như thế, hắn không thể tránh kịp. Động tác duy nhất là đưa khai sơn thần phủ che chắn trước người. Ấm ẩm Ẩm. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm giác thấy một luồng sức mạnh xuyên thấu rất đáng sợ truyền tới. Mạnh thật, chỉ thấy cả người Đằng Thanh Sơn tựa như một viên sao băng lùi về phía xa xa, bị đánh bay rất nhanh. Vù vù, Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy thấy không khí đang giít lên, cả người điên cuồng bị đánh bay. Đằng Thanh Sơn căn bản không lãng phí khí lực để khống chế mình dừng lại. Hắn chỉ chú ý đề phòng hạt tử kiếm thánh công kích. Nhưng hạt tử kiếm thánh không tập kích, lão chỉ khiếp sợ nhìn cảnh này. Cái gì? hắn, binh khí của hắn không vỡ à? Búa này khẳng định là do binh khí thiếp thân do một cường giả động hư, dùng lực thế giới của mình luyện mấy trăm năm. Hạt Tử Kiếm thánh kinh ngạc đến ngây người. Phá hư tiễn có uy lực rất lớn. Một khi bắn ra, phá hư tiễn cũng sẽ hỏng luôn. Nhưng bình thường, nó có thể bắn thủng binh khí ngăn cản của địch nhân, giết chết đối thủ. Nhưng Đằng Thanh Sơn dùng một thanh búa để ngăn trở. Sau khi bay ra xa một hai dặm, hắn lại khéo léo đạp mạnh vào tường thành giang Ninh quận thành. Làm cả tường thành khẽ lắc lư một chút. Hàng vạn lính đang xem cuộc chiến trên tường thành đều lào đảo. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người nhìn xuống những cái hố khổng lồ phía dưới. Mặt đất nứt dạng, nói không ra lời. Xoẹt, xoẹt. Đằng Thanh Sơn từ đạp thùng tường thành một lỗ rồi bắn ra, cười ha ha nói. Đã nghe thần tiễn của xạ nhật thần Sơn lâu rồi, hôm nay vừa thấy, quả thật bất phàm. Cái gì? Thân công đồ sắc mặt tái nhợt. Đằng Thanh Sơn cười to. Mặc dù ngoài miệng thống khoái, nhưng trong lòng thì phát khổ. Hai tay hắn đã bị chấn động đến mức chảy máu. May mà có Khai Sơn thần phủ. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, đồng thời nhìn về phía Lục Túc Đao xa xa, một người một yêu cách nhau một hai dặm, chỉ một ánh mắt trao đổi là Lục Túc Đao đã hiểu ý của Đằng Thanh Sơn. Ẩm. Um, đạp chân xuống đất, Đằng Thanh Sơn nhảy mạnh lên cao, dùng sức mạnh thân thể cộng thêm với việc khống chế lực thiên địa nhảy cao, tới hơn trăm trượng. Đồng thời Lục Túc Đao từ xa hiểu ý Đằng Thanh Sơn. Vèo. Lục túc đao vỗ hai cánh lượn một vòng hình cung, dùng tốc độ kinh người bay về phía đằng thanh sơn. Đằng thanh sơn rất nhẹ nhàng đáp xuống lưng lục túc đao. Kinh ý, đừng chạy. Hạt tử kiếm thánh tức giận quát lớn, hóa thành một luồng lưu quang màu đen bay vù tới. Trong đôi mắt đỏ như máu của lục túc đao lóe lên vẻ khinh thường. Nó khẽ vỗ hai cánh vẽ thành một đường cong với độ khó cực cao ở giữa trời, làm hạt tử kiếm thánh căn bản không có cách nào đuổi theo được. Sau đó Lục Túc Đao hóa thành một luồng ảo ảnh màu đen nhanh chóng bay về phía tên thợ săn tóc đen thân công đồ, xa xa. Ha ha, Thiết Ngũ, từ từ mà đuổi nhé. Tiếng cười đằng thanh sơn vẫn còn quanh quẩn bên tai Hạt Tử Kiếm Thánh. Tốc độ phi hành của con yêu thú này thật quá cao. Đôi mắt xám trắng của Hạt Tử Kiếm Thánh lóe lệ mang, đứng trên lưng Lục Túc Đao, mục quang đằng thanh sơn lóe lên như điện. Chúng ta giải quyết đám này, một đối một, mình không thể giết chết hư cảnh cao thủ của Sạ Nhật Thần Sơn. Nhưng, hai đấu một thì có lẽ làm được. Ừm, còn dùng cung tiễn nữa à? Đằng Thanh Sơn vừa thấy thân công đồ kéo dây cung, liền cười to một tiếng. Trong đôi mắt đỏ như máu của lục túc đao cũng lóe hàn quang. Chỉ thấy hai cánh nó bắt đầu rung động với tốc độ rất cao, lập tức giữa không chung giống như xuất hiện hai con lục túc đao bay song hành. Cảnh này làm cho thân công đồ vốn chuẩn bị bắn tên cũng giật mình. Không ổn. Tên thợ săn tóc đen. Thân công đồ.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 Không gian đã chấn động, song trưởng tráng kiện của đằng Thanh Sơn mang theo lực thiên địa, dùng toàn bộ sức mạnh thi triển một bố lôi đình. Phá cho ta, đằng Thanh Sơn quát lớn phẫn nộ. Đúng là lúc này, trong nháy mắt thân công đồ vung đao, một lưu quang lóe sáng giao kích với hào quang trên khai sơn thần phủ. Thân công đồ và đằng Thanh Sơn đồng thời bị chấn văng ra xa. Ngay vào lúc đằng Thanh Sơn và thân công đồ giao thủ, lục túc đao muốn công kích thân công đồ đã bị con cự lang trắng bạc xạ nhật thiên lang, ngăn lại. Ngao! Con cự lang trắng bạc gào lên. Hống! Hai mắt màu đỏ của lục túc đao dán mắt vào đối thủ, gầm khẽ một tiếng rồi vọt lên. Khi lục túc đao đến gần, thân thể con cự lang trắng bạc lao mạnh đi, đồng thời từ chiếc sừng trên trán nó no bắn ra một luồng lệ mang màu bạc. Luồng lệ mang màu bạc này tựa như một luồng xét bổ về phía lục túc đao với tốc độ kinh người. Nhưng lục túc đao chỉ vung lên một cái đao. Một tiếng! Sập! Lệ mang màu bạc bị trấn tán đi.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 Hừ. Đào tay và hai móng của con cự lang trắng bạc va chạm thành tiếng va chạm chói tai, thậm chí còn sinh ra điện quang và tia lửa. Nhưng lục túc đao có ưu thế nhiều tay. Cho dù con cự lang trắng bạc cố gắng né tránh, vẫn có một đào tay bổ vào lớp lông trên chi trước của con cự lang. Tuy lớp da của con cự lang trắng bạc cực kỳ cứng rắn, nhưng đào tay sắc bén vẫn sẽ được một vết thương dù rất khó khăn. Máu đỏ vừa dị ra, con cự lang trắng bạc đã lập tức phong bế ngay vết thương. Ngao, ngao ngô.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 lập tức nhanh chóng khôi phục cân bằng. Trong ánh mắt đỏ ké của Lục Túc đao tràn đầy sự giận dữ. Nó rốt cục tức giận rồi, bổ thẳng xuống. Bốn cánh tay và đôi chân, sáu thanh chiến đao, đồng thời hôi lên bổ về phía con cự lang trắng bạc. Veo, veo. Trong khi hai con giao chiến với nhau, còn có hai mũi lao nhọn chợt bắn ra. Lớp da của con cựu lang trắng bạc thật sự quá cứng. Lao nhọn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào một nửa, Lục Túc đao đành khống chế bay về. Nhưng 6 thanh chiến đao của lục túc đao lại vô cùng đáng sợ Chỉ thấy 6 thanh chiến đao Múa lên điên cuồng Nhìn như hỗn loạn Nhưng hàm chứa đao pháp lục túc đao khổ tu mấy ngàn năm Kỳ thực đến cả hạt tử kiếm thánh nắm Trong tay lực thiên địa nhiều như vậy Hay rất nhiều cường giả hư cảnh đại thành khác Cũng gặp thiệt thòi trước lục túc đao Lục túc đao nổi khùng rồi Đằng thanh sơn liếc mắt không khỏi thất kinh Một khi lục túc đao phát điên Nó sẽ dùng 4 cánh khống chế cân bằng 6 thanh chiến đao sẽ toàn lực tiến công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 e rằng chỉ chớp mắt đã giao thủ cả trăm chiêu. Do đó con cự lang trắng bạc và lục túc đao, cận chiến mới chỉ một hơi thở mà thôi. Vèo, tên thân công đồ nóng này thật rồi. Nếu con yêu lang này chết tại đây, chắc chắn sẽ gây thù với xã nhật thần Sơn. Hạt tử kiếm thánh không dám trần chờ Đối với xã nhật thần Sơn, thì một con yêu lang còn quan trọng hơn cả một cường giả hư cảnh. Hạt tử kiếm thánh bay tới đó, nhưng... Ngao, trên mặt đất không chạy thoát được.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 Rồi những gai nhọn trên 6 chân lục túc đao bắt đầu rung động điên cuồng. Trong nháy mắt, lục túc đao trông tương tự như một con rết có hơn 600 chân. Hơn 600 gai nhọn bắt đầu xoắn ốc, y như một máy khoan điện. Vèo, cường giả hư cảnh nhân loại dựa vào sức mạnh sông tới, con thú dựa vào bốn móng vuốt lao xuống dưới. Con lục túc đao chính là một cái máy khoan điện, nó khống chế những mũi nhọn đủ mọi hướng, hình thành lực đạo xoay tròn đáng sợ, hơn nữa còn được lực thiên địa ra tốc, nhanh đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, Con cự lăng trắng bạc chạy trốn phía trước đã bị lục túc đao vượt qua. Ngao ngô! Ngao ngô! Con cự lăng trắng bạc hoảng sợ đến cực điểm. Nó phát hiện trong khu vực rõ ràng có con lục túc đao đang chạy tới. Con cự lăng trắng bạc không ngờ. Một yêu thú phi hành lại khoan đất đáng sợ như vậy. Tuyệt đối là thứ yêu thú khoan đất đáng sợ nhất mà nó gặp qua. Tính sai. Vèo. Con cự lang trắng bạc muốn chạy lên mặt đất. Hống. Nhưng lục túc đao đã đuổi kịp rồi lúc này bị Đằng Thanh Sơn cuốn lấy căn bản không có cách nào đi giúp được con cự lang trắng bạc thần tình thân công đồ cuống quýt hán truyền âm quát thiết ngũ ở dưới đất nhanh nhanh nếu không thì đã muộn một khi con cự lang trắng bạc tiêu đời thân công đồ khẳng định sẽ hận hạt tử kiếm thánh tới chết ta phải khoan đất à vốn đang ở trên không đợi con cự lang trắng bạc ra ngoài hạt tử kiếm thánh chỉ đành nghiến răng lao xuống đất ngao ngô một tiếng chu hoảng sợ lẫn đau đớn từ dưới đất vọng lên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 Loại người như Hồ Xuyên coi như là nhân viên thuê ngoài của một vài tổ chức tình báo của các thế lực lớn. Dù sao có vài nơi, người của tổ chức tình báo cũng không dễ đi vào được. Quá trình đối chiến giữa cường giả hư cảnh cũng coi như là tiết lộ một vài bí mật của cường giả hư cảnh. Do đó, 8 đại tông phái trong thiên hạ đều rất trọng thị. Giá thu mua loại tin tình báo này rất cao. Binh vệ bình thường quan khán cũng không cố tình nhớ kỹ, có rất nhiều chi tiết sẽ không để ý lắm. Nhưng người được thuê làm sẽ chuyên tâm nghi nhớ.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 Lão mù áo đen cũng chui xuống dưới đất Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Lão mù và con cự lang trắng bạc đều chạy lên Hồ xuyên trợn tròn mắt Bùng Mặt đất vỡ ra Hạt tử kiếm thánh Và con cự lang trắng bạc toàn thân nhiễm máu gần như đồng thời nhảy vọt lên Bây giờ con cự lang trắng bạc không còn vẻ hùng dũng như lúc trước Không nói chuyện người nó đầy máu Chỉ nhìn vũ khí rất lợi hại của nó Cái đuôi Cái đuôi tuyệt đẹp bây giờ chỉ còn lại có một màu nhỏ xíu sát mông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 Ngao, ngao ngô, con cự lang trắng bạc tựa vào thân công đồ, dên gì đau đớn. Ngao, ngao, là hư cảnh đại thành, vốn uy danh hiển hách trên cửu châu đại địa, thân công đồ vội vuốt ve con cự lang trắng bạc. Khi thấy con cự lang trắng bạc chỉ còn lại một màu đuôi nhỏ gần sát mông, cùng với vết thương lớn trên đùi, thân công đồ giận tới tím mặt, trong mắt lại rơm rớm. Thân công đồ biết thú ngữ, sống với con cự lang trắng bạc trên 300, tình như huynh đệ. Vết thương trên đùi thì dễ chữa.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 Cả vị cao thủ xạ nhật thần Sơn nữa Không phải hôm nay các người muốn giết chúng ta sao Đằng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên lưng Lục Túc Đao cười hỏi Lục Túc Đao cũng đắc ý nhìn xuống phía dưới Con cự lang trắng bạc nhìn về phía Lục Túc Đao với ánh mắt hơi khiếp sợ Lúc chưa đánh Con cự lang trắng bạc còn dám chiến đấu với Lục Túc Đao Nhưng khi vừa đánh nhau Con cự lang trắng bạc phát hiện ra đấu không lại đối phương Chạy trốn lại càng trốn không thoát Vừa rồi nếu không có hạt tử kiếm thánh đâm ra một côn hỗ trợ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 Của ta có thể xuyên thấu người nó, nhưng uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, con yêu thú này né tránh quá nhanh, rất khó bắn trúng chỗ yếu hại. Vừa nghĩ tới lục túc đao từ một biến thành hai lục túc đao bay trên không chung, thân công đồ phải thẩm phục. Con yêu thú này né tránh quá nhanh. Hai vị, sao, còn muốn đánh thêm một trận nữa không? Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng lục túc đao, cười nói. Nếu còn nhã hứng, ta không ngại hôm nay cùng ăn thịt chó nướng với nhau. Hừ. Hạt Tử Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thân công đồ lạnh đi, họ cũng biết sự tình lần này rất phiền toái. Bây giờ Đằng Thanh Sơn ở trên lưng Lục Túc Đao, với tốc độ phi hành của thân công đồ và Hạt Tử Kiếm Thánh, nếu bọn họ tấn công hắn, e rằng Lục Túc Đao sẽ tập kích con cự lang trắng bạc. Đấu cũng không thể thắng, chỉ chịu thiệt thòi, còn đấu làm gì? Thân công đồ truyền âm cho Hạt Tử Kiếm Thánh. Hạt Tử Kiếm Thánh liếc mắt nhìn đại quân, nhìn vô số thi thể ngân giao quân xa xa,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 Còn Tông Phái có thể thu phục hư cảnh yêu thú lại quá ít. Nhưng bây giờ hư cảnh yêu thú của đằng Thanh Sơn rõ ràng mạnh hơn, xạ nhật thiên lang nhiều. Đi, đi. Hai người hạt tử kiếm thánh, thân công đồ không do dự gì, mang theo con cự lang trắng bạc bay lên trời. Ba tên đi cùng nhau, đằng Thanh Sơn có muốn tập kích cũng chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Rút, rút về. Hạt tử kiếm thánh truyền âm cho thống soái ngân giao quân. Rút. Trong ngân giao quân lập tức vang lên những tiếng ra lệnh. Lập tức hơn hai vạn nhân giao quân mang theo đồng đội trọng thương hoặc chết, chật vật bỏ đi. Thiết Ngũ, cả vị cao thủ xạ Nhật Thần Sơn nữa, hy vọng không có lần sau nữa. Nếu lần sau các ngươi còn trở lại, ta cũng không ngại mang theo vị hảo huynh đệ này tới tông phái các ngươi chơi vài vòng. Tiếng truyền âm của Đằng Thanh Sơn vang lên bên tay hạt Tử Kiếm Thánh, thân công đồ giữa không chung. Hạt Tử Kiếm Thánh và thân công đồ thầm run lên. Đằng Thanh Sơn cưỡi lục túc đao đi đại náo tông phái họ. Lúc đó, quả thực họ chẳng có biện pháp nào đối phó. Hừ, đây là chủ ý của ngươi. Sao trước đó bọn ngươi không dò xét cho rõ ràng? Thân công đổ hơi tức giận. Sao ta biết chứ? Hạt tử kiếm thánh cũng rất bất mãn. Hai người chia tay giữa đường, trở về tông phái mình. Sau trận lần này, không nói chuyện hơn 10 vạn người quy nguyên tông cực kỳ hưng phấn vui mừng, mà loại người như Hồ Xuyên lại càng vui vẻ hơn. Ừm, đây là phần của ta lần này. Trong một gian phòng riêng trong Tửu lâu, Hồ Xuyên đưa một mảnh giấy ra. Một người gầy gò dâu cá chê cười hà hà nhận lấy, trải ra xem, không khỏi sáng mắt lên, cười, "Hồ Xuyên, lần này ngươi làm rất tốt, ta đã thu được ba báo cáo, bản của ngươi viết là tốt nhất." "Ừm, cho ngươi này." Nói đến đây, tên dâu cá chê đưa ra một sấp ngân phiếu. Hồ Xuyên hưng phấn tiếp nhận, nhìn qua thấy đều là ngân phiếu Dương Diêm, trị giá 100 lượng, đến 6 tờ. 600 lượng. Hồ Xuyên hơi giật mình, hắn không tin là người thuê trả sai.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 Lão tặc giảo hoạt của tiêu dao cung làm sao có thể chạy trốn được. 3.000 dặm tần lĩnh, doanh thị gia tộc, dưới một tòa đại điện u tĩnh ngầm dưới đất, trong đại điện cắm đầy những thanh kiếm. Liếc mắt qua lớp sương mủ trong đại điện, mơ hồ có một bóng người mặc cầm bào, trên chán có một nốt ruồi màu đỏ tươi. Yêu thú như thế à? Tên kinh ý lại tìm được yêu thú như thế? Nếu doanh thị gia tộc có yêu thú như thế, năm đó làm sao lại bị tử phong tử gây gỗ, làm trò cười cho thiên hạ chứ Giọng của bóng người mặc cẩm bào không che giấu được vẻ kích động. Chỉ trong thời gian ngắn, trên khắp cửu châu đại địa, rất nhiều siêu cường giả bên ngoài, có lẽ ẩn cư đã lâu, hoặc là những siêu cường giả lạt ma ẩn giật của Ma Tự, ai nấy cũng đều biết tin. Yêu thú hư cảnh quá kiêu ngạo, rất ít khi thu phục được yêu thú hư cảnh, chứ đừng nói yêu thú sở trường cả phi hành lẫn khoan đất. Đến cả việc quần công đồ sát mà con yêu thú này cũng sở trường nốt. Quả là làm cho người ta thèm thuồng, nhưng những đại tông phái cũng biết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 Vì thanh sơn ngươi, thiên thần cung lưu quận giang ninh lại cho ngươi, ít nhất cung chủ thiên thần cung cũng chẳng ngu, khẳng định sẽ đáp ứng thôi. Gia Cát Nguyên Hồng cười nói. Ta cũng biết, ngươi cho rằng một quận này không đủ để phát triển. Nhưng đừng nóng. Bụng to bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm. Gia Cát Nguyên Hồng cười nhìn đằng thanh sơn. Đợi khi ngươi có một ngày có thể tung hoành cửu châu không ai địch nổi, thì tiếp tục khoách trương cũng không muộn. Tin rằng đến lúc đó... Áo giáp hỏa lưu thiết và bác hải chi linh sẽ có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Vâng. Đằng Thanh Sơn suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Nhưng Thanh Sơn, lần này ngươi đánh một trận với ba hư cảnh của xã nhật thần Sơn, Thanh Hồ Đảo. Sau vụ này, nếu ta đoán không sai, e rằng không ít tông phái trên cửu châu đại địa muốn tìm tới ngươi đó. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Tìm con làm gì? Đằng Thanh Sơn vừa mở miệng hỏi vừa nở nụ cười. Hắn cũng không ngốc, cũng hiểu ý sư phụ Đúng, đến cả con yêu lang của xã nhật thần Sơn cũng bị đánh thê thảm. Đằng Thanh Sơn cười nói. Con đao chỉ này, bất luận về khả năng phi hành hay khoan đất, đều mạnh hơn con sói đó nhiều. Ha ha, muốn con hỗ trợ cũng không phải việc khó, để xem họ có trả giá đủ không thôi. Đằng Thanh Sơn cười quái dị. Người đó. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu cười. Tiếng cười hai thầy trò vang vang trong thư phòng. Hiển nhiên hôm nay là một ngày khiến cho người ta rất vui. Vào buổi chiều cùng ngày, đằng Thanh Sơn cưỡi lục túc đao chỉ về Nghi Thành. Nghi Thành, trong phủ đệ khổng lồ. Bây giờ đã buổi sáng, sau hôm năm đại hư cảnh đánh nhau dưới tường thành Bắc Giang Ninh quận. Trong luyện võ trường ở ngoại viện phủ đệ đằng Thanh Sơn, trên 900 thiếu niên chia làm hai đội. Một đội có 45 người, đội kia có trên 800 người. Trên 800 thiếu niên đó thỉnh thoảng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn 45 người kia. Sư phụ, đây là 45 người đã luyện được nội kình. Đằng Thú đứng cạnh đằng Thanh Sơn. À, ta vừa mới đi 23 ngày, lần trước ngươi nói có 42, bây giờ đã tới 45 rồi. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu hài lòng, nhìn về phía 45 thiếu niên. Chỉ thấy 45 thiếu niên đang luyện tập tam thể thức liên tục, đồng thời khống chế hô hấp thổ nạp. Rất rõ ràng, động tác và thổ nạp của 45 thiếu niên này tốt hơn trên 800 thiếu niên kia rất nhiều. Thậm chí còn có một loại mỹ cảm, mỹ cảm của thiết tấu. 45 thiếu niên này nhìn thấy đằng Thanh Sơn lại càng luyện tập chăm chú hơn.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 Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, cũng không biết về kinh ý rõ ràng lắm, nhưng nó được chú đằng Thanh Hổ cho biết, kinh ý là nhân vật đỉnh cao ở cả cửu châu đại địa. Hơn nữa, cảnh lúc trước đằng Thanh Sơn rậm chân một cái là mặt đất rạn nứt, hắn vĩnh viễn không quên được. Cái gì? Đằng Thanh Sơn đột nhiên nhướng mày, ngừng đầu nhìn trời. À thú, ngươi phụ trách dạy chúng, ta về nội viện. Đằng Thanh Sơn ra lệnh, rồi đi về nội viện. Lúc này, giữa bầu trời có một lưu quang xé gió bay tới. Khi bay đến bầu trời nghi thành, tốc độ của nó giảm xuống, hóa thành một bóng người. Người này mặc trường bào màu xanh lam, trên ngón cái còn có một chiếc nhẫn màu xanh lá, tóc hoa dâm, nhất là một đôi lông mày trổi xề quái dị. Dưới cặp lông mày trổi xề này là một đôi mắt nhỏ, như cười cười. Cả người giống như một phú ông nhà giàu. Hả? Lão giả mắt nhỏ nhìn về nghi thành dưới chân, nhíu mày. Kinh ý. Thật là làm bộ làm tịch, phát hiện ta tới mà không ra ngay đón.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 Thì quả nhiên như vậy. Cửu châu đại địa không ít hư cảnh đại thành. Không ngờ người tới tìm ta lại là hư cảnh đại thành. Quả là nể mặt ta. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Không biết hắn đến từ tông phái nào. Ha ha, lão phù vũ Đồng Hải. Đến từ vũ Hoàng Môn. Thanh âm vang lên bên tai đằng Thanh Sơn. Vũ Đồng Hải. Đằng Thanh Sơn cả kinh. Hắn biết rất ít về những cường giả hư cảnh ở cửu châu đại địa. Nhưng hiểu khá rõ về vũ Hoàng Môn. Đặc biệt khi đối phương có họ vũ Không ngờ Vũ Lão Huynh ở Vũ Hoàng Môn Đại Giá Quang Lâm. Đằng Thanh Sơn truyền âm cười nói. Đôi mắt nhỏ của Vũ Đồng Hải đang ở, giữa không chung lúc này mới lộ ra chút hài lòng. Vèo một tiếng, một luồng lục quang trong nháy mắt đáp súng giữa nội viện, hóa thành một bóng người. Đằng Thanh Sơn ngưng thần nhìn lại, lúc này mới biết dung mạo Vũ Đồng Hải. Lông mày trổi sể, mắt nhỏ. Đằng Thanh Sơn nhẹ mỉm cười, vội ra đón. Kinh ý Huynh, yêu thú của người đâu? Vũ Đồng Hải đi thẳng vào vấn đề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 Vũ Đồng Hải nói tiếp, thế giới lực có năng lực rất thần kỳ, tỉ như dùng thế giới lực trường kỳ luyện hóa một bộ áo giáp, hao phí hơn 10 năm thậm chí mấy trăm năm, bộ áo giáp này còn cứng hơn mấy chục tới cả trăm lần, so với những bộ giáp sử dụng những loại quang vật liệu tốt nhất trên cửu châu đại địa. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu, kỳ thật, bản khắc đá khai sơn tam thập lục thức, cũng như thần tiên ngọc bích do Lý Thái Bạch lưu lại, tỉ như cả tòa thủy cung do Vũ Hoàng lưu lại, tất cả đều là họ tùy ý mà lưu lại chưa hề chú tâm luyện hóa, nhưng bản khắc đá, ngọc bích, thủy cung đều có năng lực tự động sửa chữa. Còn Khai Sơn Thần Phủ, là binh khí thiếp thân của Vũ Hoàng, lại càng cứng rắn đến cực hạn. Lúc trước xạ Nhật Thần Sơn thân công đồ sử dụng phá hư tiễn muốn giết mình, đã bị mặt của Khai Sơn Thần Phủ ngăn trở, thế mà Khai Sơn Thần Phủ chẳng có một vết xước. Chiến giáp thiếp thân do cường giả động hư hao phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, dùng thế giới lực luyện ra, chính là thần giáp. Vũ Đồng Hải giải thích tiếp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 Vũ lão huynh, tứ đại chí cường giả cũng hẳn có lưu lại thần giáp chứ?" Đằng Thanh Sơn mở lời. Vũ Đồng Hải cau mày, trong lòng có chút mất hứng, thầm nhủ: "Áo giáp chí cường mà để cho ngươi mặc à?" Trong lòng tuy bất giảng, nhưng miệng lão vẫn đáp: "Đương nhiên, áo giáp chí cường giả lưu lại, không phải gọi là thần giáp, mà là trí cường thần giáp. Trên cửu châu đại địa, theo ta được biết, Khai Sơn thủy tổ Vũ Hoàng của Vũ Hoàng môn ta, còn có tần lĩnh thiên đế của doanh thị gia tộc, cùng với Phật tông Thích gia tổ sư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 Rốt cục, Vũ Đồng Hải không kìm được phải hỏi. Kinh ý huynh, ngươi cũng đã thấy thành ý của Vũ Hoàng môn ta rồi đó. Bây giờ, ngươi nói xem, có nguyện ý gia nhập Vũ Hoàng môn ta không? Yên tâm, ta biết thê tử ngươi là thánh nữ tuyết liên giáo của thiên thần cung. Vũ Hoàng môn chúng ta sẽ không làm khó ngươi, tuyệt sẽ không để tương lai ngươi đối phó với thiên thần cung đâu. Vũ Lão Huynh, Đằng Thanh Sơn ái náy nói, Vũ Hoàng môn chính là tông phái xa xưa nhất cửu châu, nếu ta muốn gia nhập vào một tông phái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 chẳng mấy chốc đã bay khỏi khu vực của Đằng Thanh Sơn. Trên trời cao, cặp mắt nhỏ dưới đôi lông mày chổi xẻ của Vũ Đồng Hải lóe hàn quang. Tên kinh ý này thật là làm bộ làm tịch. Ta nói ngon ngọt như vậy mà chẳng nể mặt ta, lại còn phải nói với hắn lâu như vậy, rõ là phí nước miếng. Vất tay áo, Vũ Đồng Hải dùng tốc độ cao nhất biến mất cuối trời phía bắc. Mời ta gia nhập vào Vũ Hoàng Môn à? Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Mình há có thể gia nhập vào tông phái khác, không phải là ngươi muốn gia nhập vào một tông phái là gia nhập Ngươi muốn phản lại là phản lại, muốn trước gia nhập lấy thần giáp, sau đó phản lại à? E rằng Vũ Hoàng Môn sẽ phát điên mà đuổi giết ngươi khắp thiên hạ. Đối với người phản tông, họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đương nhiên Đằng Thanh Sơn năm đó phản lại Quy Nguyên Tông lại là chuyện khác hẳn. Tất cả những người sáng suốt, đến cả những người trong Quy Nguyên Tông vẫn hãnh diện về Đằng Thanh Sơn. Thần giáp, nếu thật sự có một bộ thần giáp, khi giao thủ cường giả hư cảnh, nghĩ tới cảnh đó, Đằng Thanh Sơn rất trông mong. Đáng tiếc, thần giáp quá hiếm. Đến cả Vũ Hoàng môn xa xưa, cũng đều không dám nói cho tất cả cường giả hư cảnh của mình mặc thần giáp. Ngay lúc này, ủa? Thiết phiền? Thiết phiền của Thanh Hồ Đảo? Hắn là đảo chủ của Thanh Hồ Đảo, làm gì lại lần mò tới Nghi Thành ta? Không sợ ta giết hắn à? Đằng Thanh Sơn hơi nghi hoặc. Trong khu vực của mình, hắn đã phát hiện rõ ràng trên quan đạo ngoài Thành Nghi Thành. Thiết phiền đang cưỡi một con chiến mã thượng đẳng một mình một người đi, về phía cửa thành nghi thành Thiết phiền tóc vàng, danh khí rất lớn. Trên cửu châu đại địa được xưng là Kim Mao Hùng Sư Thiết phiền. Ngày hôm nay, Thiết phiền lại cắt mất mái tóc vàng, chỉ còn lại có ba tấc. Hơn nữa còn dùng cái mũ đội trên đầu, qua bề ngoài căn bản nhìn không ra hắn tóc vàng. Sau khi vào nghi thành, Thiết phiền rất rảnh rẽ gửi chiến mã tới trước phủ đệ của đằng Thanh Sơn. Người phương nào đó, thủ vệ phủ đệ ngăn lại. Đây là danh thiếp của ta. Xin chuyển bẩm một chút. Ta muốn gặp kinh ý tiền bối Thiết phiền nói xong, lấy từ trong ngực ra một danh thiếp đã chuẩn bị sẵn, trên thiếp còn có một tấm ngân phiếu. Thủ vệ vừa thấy đã sáng mắt lên, liền cười nhận ngay. Ừm, chờ một chút, ta giúp ngươi đưa danh thiếp vào, nhưng... Có rất nhiều người muốn gặp kinh ý tiền. Kinh ý tiền bối có muốn gặp ngươi không thì ta không dám nói. Thủ vệ nhìn tấm ngân phiếu trước mặt, giảng giải rất kỹ. Lập tức, tên thủ vệ đưa mắt ra hiệu cho một thủ vệ khác bên cạnh, rồi lập tức chạy vào trong phủ đệ. Trong nội viện. sư phụ, sư phụ phụ Đằng thú chạy vào. Đằng thanh sơn ném luân hồi thương trong tay ra, cắm vào giá binh khí gần đó. Sư phụ, người biết ai tới không? Đằng thú cười cầm một danh thiếp. Đảo chủ thanh hồ đảo thiết phiền, đúng không? Đằng thanh sơn cười bước tới. Đằng thú giật mình. Quên mất sư phụ có thể phát hiện xung quanh 34 dặm. Người cho hắn vào đi. Ta muốn xem đảo chủ thanh hồ đảo đến chỗ ta làm gì? Đằng thanh sơn ra lệnh. Dạ. Đằng thú vội chạy ra. Đằng thanh sơn đi đến đình đài. Ngồi xuống rót cho mình một chén trà Thong rong uống trọn một hơi Lúc này, Thiết Phiền đã xuất hiện ở cửa nội viện Thiết Phiền đã bỏ mũ ra Bộ tóc vàng ngắn ngủn của hắn làm hắn có vẻ rất bưu hãn Nhưng cả người hắn đi lại rất cẩn thận Không dám bước đi mạnh mẽ như ở Thanh Hồ Đảo Thiết Phiền bài kiến kinh ý tiền bối Thiết Phiền đứng ở cửa đỉnh Cung kính hành lễ Đằng Thanh Sơn bưng chén trà Liếc xéo, đột nhiên ánh mắt lạnh đi Lạnh lùng nói Người cũng gan lắm, dám tới chỗ ta Tên thiết hạt tử không sợ ta giết ngươi à? Mặc dù thiết phiền là đảo chủ thanh hồ đảo, nhưng trước mặt cường giả hư cảnh, đặc biệt là đứng trước mặt cường giả hư cảnh đối địch, chán hắn không khỏi đồ mồ hôi. Kinh ý tiền bối, ta biết thanh hồ đảo ta và kinh ý tiền bối từng có vài lần tranh đấu với nhau. Thiết phiền cảm thấy khẩn trương, nhưng nói chuyện vẫn rất rành mạch. Trong đó, đích xác sư tổ ta có chỗ không đúng. Lần này ta tới là, lấy thân phận đảo chủ thanh hồ đảo nhận lỗi với kinh ý tiền bối Hả? Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, nhận lỗi với mình. Thiết hạt tử cũng cúi đầu à? Kinh ý tiền bối, lúc trước sư tổ công kích quy nguyên tông, đã đánh với tiền bối. Ông ấy làm như vậy cũng là lo cho thanh hồ đảo. Thiết phiền cung kính. Xin tiền bối đại nhân đại lượng, đừng để ý tới việc này. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của thanh hồ đảo ta. Nói rồi thiết phiền lấy từ trong ngực ra một tờ thiếp, kính cần đưa cho đằng Thanh Sơn. Vù, một trận gió thổi tới. Cuộn thiếp bay lên, đáp xuống bàn cạnh đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn mở ra. Ba cân loan ngọc, hai đóa tam sắc hoa. Thiếp là danh mục quà tặng, trên đó kể lại vài chục loại bảo vật. Những bảo vật này gần như đều vô giá. Đằng Thanh Sơn vừa nhìn cũng chấn động, thanh hồ đảo thật là giàu. Việc giữa tiền bối và thanh hồ đảo ta hy vọng có thể kết thúc. Thiết phiền nhìn đằng Thanh Sơn vẻ trông chở. Bỏ qua à. Đằng Thanh Sơn lạnh lẽo nhìn thiết phiền. Thiết phiền quính lên. Hắn đã được sư tổ hạt tử kiếm thánh cho biết. Sau hai lần đại chiến, kinh ý và hạt tử kiếm thánh sớm đã như nước với lửa, nếu song phương một ai có đủ năng lực, khẳng định sẽ giết chết bên kia ngay. Hai người đối địch như thế mà muốn sửa chữa quan hệ, để song phương xóa bỏ thù hận coi như bình thường thì quá khó. Chính như cổ ung sư huynh nói, cường giả hư cảnh đều là người rất sĩ diện. Tới địa vị họ, thể diện là vô cùng trọng yếu. Sư tổ và kinh ý hai lần ba phen đối địch, hai người thế như thủy hỏa.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 Của đằng Thanh Sơn để dùng, đằng Thanh Sơn chỉ cần đưa ra một điều kiện. Hỗ trợ liên thủ giết chết hạt tử kiếm thánh. Lúc đó, e rằng vũ hoàng môn, doanh thị gia tộc đều không cự tuyệt. Vì hạt tử kiếm thánh chết đi, thanh hồ đảo sẽ không có hư cảnh, không có lấy một điểm uy hiếp ngược lại. Loại việc này cũng không quá khó khăn, khẳng định các siêu cường giả sẽ đáp ứng. Hạt tử kiếm thánh cũng hiểu, trên cửu châu đại địa còn những cường giả có thể giết chết mình. Không đề cập tới cường giả động hư.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 Hắn không cam lòng ngừng đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn, lo lắng nói. Tiền bối, lần này Thanh Hồ Đảo ta có thành ý mà. Chúng ta tuyệt đối sẽ không trở lại tiến công quy nguyên tông đâu. Hừ, chỉ với số này mà muốn mua ta à. Đằng Thanh Sơn ngồi trên đình đài, nhìn xuống thiết phiền phía dưới chán đầy mồ hôi. Thiết phiền, những đồ vật đích xác xem như thiên địa linh bảo, nhưng chẳng có tác dụng gì với ta cả. Về phần thiết hạt tử. Hừ, bảo hắn cứ ở nguyên Thanh Hồ Đảo, đừng có động tác gì. Ta có lẽ chẳng thèm đối phó với hắn đâu. Nhưng nếu hắn hơi dục dịch, vậy đừng trách ta vô tình. Tiền bối đại lượng. Thiết phiền kêu lên vẻ kích động. Hắn đã hiểu, chỉ cần hạt tử kiếm thánh không có động tĩnh gì, đối phương cũng không thèm để ý tới thanh hồ đảo. Còn không đi. Đằng thanh sơn lạnh lùng nói. Thiết phiền vội cười nói. Vãn bối đem cái này đi, những đồ vật một lát nữa sẽ. Ta nói ta không muốn. Đằng thanh sơn sắc mặt trầm xuống. Còn không lăn đi sao?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 e rằng cũng không bằng được Tiểu Thanh. Đến lúc đó, giải quyết cả đám, có Lục Túc Đao Trì, lại có cả Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh còn mạnh hơn cả Lục Túc Đao Trì hỗ trợ, đến lúc đó, cho dù mình chiếm cứ cả Dương Châu, tin chắc trên cửu châu đại địa cũng không ai dám nói gì. Dù sao, tổ hợp của Lục Túc Đao Trì, Tiểu Thanh và Đằng Thanh Sơn, e rằng còn khó dây vào hơn tổ hợp hai đại tông phái Thanh Hồ Đảo, Xạ Nhật Thần Sơn có bốn hư cảnh nhiều. Hơn nữa Tiểu Thanh còn học tập tuyệt chiêu của mẫu thân nó,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 Trước hết nói vài câu hỏa hoãn, từ từ đợi tiểu thanh đến. Ánh mắt đằng thanh sơn lạnh đi. Không nói tới việc năm đó thanh hồ đảo bá đạo, ngông cuồng đuổi giết hắn khắp thiên hạ. Cha hắn năm đó thiếu chút nữa chết thảm, còn cả thanh cô nương, thanh cô nương thiện lương chất pháp. Nhanh thôi, nhanh thôi. Đã qua hơn nửa năm rồi, tiểu thanh có muộn cũng dăm 3 tháng nữa cũng sẽ tới. Đẳng thanh sơn lặng lẽ nói. Đó là lúc kết sổ thanh toán. Tất cả đúng như đằng thanh sơn dự đoán. Sau khi biết đằng Thanh Sơn có yêu thú đáng sợ sở trường cả phi hành lẫn khoan đất, các đại tông phái đều phái cường giả hư cảnh tới bái phòng đằng Thanh Sơn. Có tông phái biết không thể mời đằng Thanh Sơn gia nhập, liền tới lập quan hệ, kết giao. Còn có tông phái, dùng rất nhiều bảo bối lễ vật để hấp dẫn đằng Thanh Sơn gia nhập. Trong bốn thế lực cường đại nhất cửu châu là Mani Tự, Vũ Hoàng Môn, Doanh Thị Gia Tộc, Thiên Thần Cung, thì Mani Tự và Thiên Thần Cung không tới bái phòng đằng Thanh Sơn. Còn theo cảm nhận của đằng Thanh Sơn Trong những đại tông phái đến gặp hắn, thành ý nhất là doanh thị gia tộc. Xem ra doanh thị gia tộc rất muốn có một yêu thú hư cảnh trấn thủ gia tộc. Đằng Thanh Sơn đang trên luyện võ trường, tay cầm luân hồi thương. Ngoại trừ việc nguyện ý cho ta một bộ thần giáp động hư, còn có ý đưa trọng bảo của doanh thị gia tộc. Thiên đế thần giám. Cho ta mượn tìm hiểu. Nếu là cường giả hư cảnh nhàn tản bình thường, e rằng sẽ động tâm. Tứ đại thần điển cửu châu, trừ thanh liên kiếm ca truyền thuyết là không có ai truyền thừa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 Đây là một trung niên tươi cười, vô cùng thân mật, da trắng nõn, hơi mập. Ánh mắt hắn cũng như tinh không vô hạn, có thể làm cho người ta chìm đắm vào đó. Tiểu quân. Tuyết liên giáo chủ vội quát khẽ một tiếng. Lý quân lúc này mới bừng tỉnh, vội hành lễ. Bái kiến cung chủ. Haha, ha, thú ngữ đại sư của thiên thần cung chúng ta lại trẻ như vậy à? Hơn nữa, trẻ như vậy đã bước vào tiên thiên. Quả là khó lường. Bùi tam tán thưởng. Hơn nữa, còn có một trượng phu rất lợi hại. Lý Quân, ngươi có biết trượng phu ngươi có một yêu thú hư cảnh chứ? Thuộc hạ vừa mới biết. Lý Quân cung kính trả lời một cách tự hào. Nàng tự hào vì đằng Thanh Sơn. Nàng âm thầm nghĩ. Hừ, có gì mà ghê. Nếu biết kinh ý chính là đằng Thanh Sơn, e rằng mắt các ngươi sợ tới lồi cả da ấy chứ. Ừm. Bùi tam cười khẽ gật đầu. Trượng phu ngươi là khách khanh của thiên thần cung ta. Thế mà ta lại chưa bao giờ gặp hắn cả. Đi thôi, Lý Quân, theo sư phụ ngươi và ta. Cùng đi gặp trượng phu ngươi nhé. Bùi Tam cười khẽ nói. Vốn kế hoạch của hắn là tiêu diệt hồng thiên thành xong mới gặp kinh ý. Nhưng kinh ý có một con yêu thú lợi hại nên hắn phải hành động sớm hơn. Gặp hô hòa. Lý quân chấn động. Tiểu quân. Còn không đi. Tuyết liên giáo chủ vội bước tới kéo đồ đệ. Nhóm tuyết liên giáo chủ, Lý quân, dẫn đầu là bùi Tam, xe gió bay về phía Dương Châu. Trên bầu trời cách nghi thành mấy trăm dặm, một luồng lưu quang xám đục mờ ảo lué.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 Nhanh chóng rơi vào luyện võ trưởng trong nội viện của đằng Thanh Sơn. Hống. Lục túc đao chỉ cũng nhảy đến cạnh đằng Thanh Sơn. Hai mắt đỏ ké cũng tràn đầy vẻ cảnh giác. Nó hiển nhiên cũng phát giác ra hắc động này rất lạ lùng. Ủa? Khi hắc động trong khu vực cảm ứng đã xuất hiện trong phạm vi tầm mắt, rồi dừng lại giữa nội viện, đằng Thanh Sơn giật mình phát hiện đó là một khối xám đục kỳ dị mờ ảo có điện quang, lóe sáng. Giữa khối lực lượng này có ba người. Tuyết liên giáo chủ Lý quân, cùng với một thân trung niên áo tràng màu nâu, da trắng trẻo. Hắn, nàng. Dù đằng Thanh Sơn trầm ổn tới mấy cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc hắc, Lý quân, trượng phu ngươi vừa thấy ta đã kinh ngạc ghê chưa? Bùi tam cười nói. Hô hòa. Lý quân vội chạy đến cạnh đằng Thanh Sơn, đồng thời giới thiệu. Đây chính là cung chủ đại nhân của thiên thần cung. Cung chủ. Trong lòng đằng Thanh Sơn vẫn cảm thấy khó tin. Ta đã gặp nam nhân này rồi, ta gặp rồi. Là hắn.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 Cho dù cả thanh hồ đảo cũng không đáng kể gì với cung chủ thiên thần cung này. Nhưng lúc đó, mặc dù Bùi Tam xem thường cổ thế hữu, nhưng lại có gì đó quan tâm đến ta, còn cho hộ vệ tới khảo nghiệm ta, như vậy là vì sao? Vẫn còn nghi vấn, nhưng bề ngoài đằng Thanh Sơn đã khôi phục lại vẻ bình thường. Ra mắt cung chủ. Đằng Thanh Sơn vội chắp tay. Bùi Tam cười khẽ, ra vẻ rất thân thiết cười nói. Ta xưng hô với ngươi là kinh ý, hay là hô hòa khách khanh đây? Gọi là hô hòa đi. Đằng Thanh Sơn cũng cười.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 Người mới vào động hư so với động hư đỉnh cao, sẽ có năng lực rất khác nhau về chiều dài đường quét mà họ phóng ra. Thực lực càng mạnh thì phóng ra càng xa. Nếu đạt tới cảnh giới trí cường giả, có thể hoàn toàn chống cự được áp chế cửu châu. Vậy có thể quan sát một phạm vi rất rộng. Bùi tam và đằng Thanh Sơn tùy ý ngồi cạnh nhau nói chuyện. Tuyết liên giáo chủ thi thoảng sen vào một vài câu. Đột nhiên, hô hòa khách khanh. Lúc trước thiên thần cung ta tiêu diệt tiêu giao cung, chiếm lĩnh cả Thanh Châu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 Tuyệt không phải là mặt nạ ra người hóa trang. Do đó Bùi Tam cũng không thể nhận ra đằng Thanh Sơn. Hơn nữa đạt tới hư cảnh, linh hồn khí tức lại hoàn toàn khác trước. Bùi Tam tuy nói là cường giả động hư, cũng không thể nhìn thấu được. Thứ hai, là tới mời ngươi làm một việc, mượn hư cảnh yêu thú của ngươi sử dụng. Bùi Tam cười nhìn đằng Thanh Sơn. Ta nghe nói, hư cảnh yêu thú của ngươi khoan đất rất giỏi, thừa sức đuổi kỳ con yêu lang ở xạ thần nhật thần Sơn, còn cắt của nó một cái đuôi nữa. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Điểm này thì không cần phủ nhận, có rất nhiều người biết rồi. Cung chủ, việc ngươi muốn mượn đao chỉ dùng thì ta không thể tự mình chấp nhận được, phải tự đao chỉ đồng ý thôi. Đằng Thanh Sơn trả lời. Ừm, hư cảnh yêu thú đều tự đại. Bùi tam cười gật đầu. Ngươi và Lý Quân, hai vợ chồng giúp ta khuyên con yêu thú đó đi. Các ngươi giúp ta việc này, coi như bùi tam ta thiếu các ngươi một ân huệ. Bùi tam ta rất ít nợ người khác. Sau này các ngươi có thể dùng ân huệ này nhờ ta giúp các ngươi làm một việc. Dù bỏ ta đi vũ hoàng môn, đi mani tự giết người giúp các ngươi cũng không thành vấn đề. Đằng Thanh Sơn cả kinh, không khỏi nhìn qua Lý Quân. En tình của Bùi Tam. En tình của Cung Chủ Thiên Thần Cung. Điều đó rất có giá trị. Cung Chủ, việc này để Tại Hạ và Tiểu Quân đến hỏi Đao chỉ rồi nói sau. Đằng Thanh Sơn lập tức đứng dậy. Nói là làm, hắn cùng Lý Quân đi thẳng về phía chỗ ở của lục túc Đao Trì. Trong đỉnh. Cha, làm việc này mà thiếu hắn một cái ơn à? Tuyết liên giáo chủ bùi tuyết liên nhìn cha. Theo tuyết liên giáo chủ thấy, cha nàng là nhân vật tài ba nhất địa, tài hoa nhất trên cả cửu châu đại. Cho dù dùng một cái ơn mời hư cảnh yêu thú ở những tông phái khác, cũng không là việc khó. Cho dù bùi tam không muốn cúi đầu trước các tông phái khác, nhưng bùi tam cũng biết thú ngữ. Bản lĩnh của ô hầu thú vương đều là do bùi tam chuyển lại. Đã biết thú ngữ, bùi tam hoàn toàn có thể đi tìm một vài yêu thú hư cảnh độc lập.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 Cho dù không thể kéo hắn vào thiên thần Cung nhưng hắn sẽ có quan hệ càng gần gũi hơn Với thiên thần cung ta Tuyết liên giáo chủ giật mình Thi ân cùng người, ân huệ quá ngược lại trở thành thù nhân Cũng một đạo lý Thiếu nhân tình ngược lại trở thành bằng hữu tốt hơn Bùi tam quay đầu nhìn về phía phòng Của lục túc đao trì Hy vọng hô hòa có thể khuyến phục được con yêu thú đó Lão tạc tiêu giao cung chẳng khác Con bọ chết, luôn nhảy vọt ra rất đáng ghét Trong phòng Đằng thanh sơn khống chế lực thiên địa Ngưng kết không gian chung quanh làm thanh âm nơi này không truyền ra ngoài. Hô hòa đại ca, một cái ơn đó. Lý Quân rất vui nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, đây là chuyện tốt. Ừm, có được một cái ơn của lão đích xác có không ít chỗ tốt. Đằng Thanh Sơn gật đầu, "Tiểu Quân, muội nói với Đao chỉ đi." Kỳ thật với những gì hắn hiểu về tính cách Lục Túc Đao Chỉ, việc này Lục Túc Đao Chỉ chắc sẽ đồng ý giải quyết, bởi vì Lục Túc Đao Chỉ là một con yêu thú vô cùng hiếu chiến. Hậu, hống hống. Trong ít hầu Lý Quân phát ra tiếng gầm gừ, lúc cao lúc thấp, thanh âm có tiết tấu nhất định. Lục túc đao chỉ dán mắt vào Lý Quân, trong cặp đồng tử đỏ ké lóe ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên rất lâu không gặp Lý Quân, chắc nó cũng gầm gừ hỏi thăm Lý Quân. Một lát sau, hô hòa đại ca, Lý Quân vẫn rất cẩn thận, vì mùi tam ở ngày bên ngoài nên nàng không dám gọi tên Thanh Sơn. Lục túc đao chỉ nói là để nó hỗ trợ việc giết người thì đơn giản thôi. Nó đồng ý rồi, nhưng... nhưng gì... Đằng Thanh Sơn giật mình. Lý quân cười hì hì. Lục túc đao chỉ nói, nó rất mê được đánh với cao thủ. Nhưng, nếu địch nhân quá mạnh, thì đừng để nó đi, nó còn chưa muốn chết. Ha ha, đằng Thanh Sơn cười lớn. Tiểu quân nói cho nó biết, sau này nếu trong khu vực cảm ứng cảm ứng được một cái hắc động như người ngồi bên ngoài, thì phải cẩn thận cảnh giác, không đánh, lập tức phải quay đầu bỏ chạy. Đó là cường giả động hư. Cũng như đằng Thanh Sơn, lục túc đao chỉ cũng lần đầu tiên cảm ứng được cường giả động hư. Ừm. Lý quân vội nhắc nhở lục túc đao trì. Sau này có cảm ứng được hắc động, lục túc đao chỉ sẽ biết. Đối phương là cường giả động hư. Cung chủ, việc này đã xong. Đằng Thanh Sơn cùng Lý quân đi ra rồi ngồi xuống. Đao trì đã đồng ý rồi. À, đã xong rồi à. Bùi tam đứng phát lên. Hô hòa, Lý quân, các người chuẩn bị một chút, mang theo lục túc đao chỉ theo ta cùng đi U Châu. Đông Bắc U Châu, bây giờ hả? Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Đương nhiên là bây giờ, tuyết liên giáo chủ bên cạnh cất tiếng, hô hòa khách khanh, lão cung chủ tiêu giao cung rất rảo hoạt, ai biết hắn khi nào thì tập kích, chúng ta chỉ có thể thủ chu đãi thỏ. Nếu ngươi ở nghi thành, đợi đến khi chúng ta phát hiện ra lão cung chủ tiêu giao cung, không biết hắn sớm đã chạy trốn tới đâu rồi, cậu theo chúng ta cùng đi, cả con yêu thú tên là lục túc đao chỉ cũng. Đến lúc đó, một khi lão cung chủ tiêu giao cung xuất hiện, các người lập tức ra tay đánh chết tên đó ngay.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 Đằng Thanh Sơn mang theo hộp gỗ chứa khai sơn thần phủ, cùng Lý Quân và lục túc đao chỉ cũng theo bùi tam, tuyết liên giáo chủ ly khai nghi thành. Trước khi đi, đằng Thanh Sơn cũng dặn dò đại đồ để đằng thú một việc. Sau khi đạt tới hư cảnh, hình thể lục túc đao chỉ cũng không lớn lắm, đặc biệt là độ rộng trên lưng nó. Do đó, trên lưng lục túc đao chỉ cũng chỉ miễn cững ngồi được ba người thôi. Lúc này tuyết liên giáo chủ, Lý Quân, đằng Thanh Sơn đều ngồi trên lưng lục túc đao chỉ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 Còn hô hòa thì vô môn vô phái. Bùi tam ta, lấy thân phận cung chủ thiên thần cung, hôm nay mời cậu gia nhập vào thiên thần cung. Cậu thấy được không? Đằng Thanh Sơn giật mình quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt Bùi tam chứa đầy thành ý. Nếu đằng Thanh Sơn thật sự một mình, không có dã tâm, việc gia nhập thiên thần cung quả thật là một chuyện tốt. Nhưng hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Quy Nguyên Tông cũng phải nhờ hắn chống đỡ. Hắn há có thể gia nhập thiên thần cung, chịu sự điều khiển của người khác. Làm cung chủ thất vọng rồi Đằng Thanh Sơn Uyển chuyển cự tuyệt nói vậy chắc với tình báo của thiên thần cung sớm đã biết ở chỗ tại hạ có không ít thiếu niên kiếp này tại hạ chỉ đem sở học và những cảm ngộ truyền cho những thế hệ kế tiếp Bùi Tam nhướng mày một cái chỉ cười khẽ rồi nói một câu khai tông lập phái là chuyện tốt rồi không nói thêm gì nữa lão có thân phận như thế nào chứ chính thức mời đối phương mà bị cự tuyệt Bùi Tam sẽ không lằng nhằng phi hành hồi lâu rốt cục cũng tiến vào địa giới u Châu ở phía dưới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 Cũng trong nháy mắt dò xét kỹ càng toàn thân đằng Thanh Sơn một chút. Cường giả động hư muốn dò xét, phải phóng ra một chút thế giới lực của mình. Trong cảm ứng của cường giả hư cảnh, thế giới lực chính là sợi tơ tối đen. Lúc trước Bùi tam đi mời đằng Thanh Sơn làm việc, tự nhiên sẽ không dùng một sợi tơ thế giới lực đi dò xét đằng Thanh Sơn. Làm như vậy quá thất lễ. Mãi tới giờ, thừa dịp lúc bổ xuống, lão nhìn như tùy ý dùng thế giới lực của mình bao lấy mấy người cùng xuống dưới, mới quan sát kỹ được đằng Thanh Sơn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 Trong hộp ngọc để hai gốc bất tử thảo. Trước ngực Đằng Thanh Sơn đang đeo cửu châu đỉnh. Bất tử thảo. Đằng Thanh Sơn mang bên mình hai gốc bất tử thảo, cũng để ngừa khi chiến đấu lỡ xuất hiện cái gì bất ngờ, có thể sử dụng được ngay. Dù sao bất tử thảo có thể cứu mạng vào thời điểm quyết định. Tỷ như Lý Quân bị người đâm thủng chỗ nguy hiểm nhất định sẽ chết, không thể đợi Đằng Thanh Sơn chạy về lấy bất tử thảo được. Mang theo bên mình là việc rất trọng yếu. Tiểu đỉnh, trước giờ vẫn là vật thiếp thân do Đằng Thanh Sơn luôn mang theo bên mình. Bất tử thảo. Hắn lại có bất tử thảo. Cửu châu đỉnh. Đến cả loại bảo vật này mà hắn cũng có. Bùi tam hoàn toàn khiếp sợ. Bất tử thảo này cũng chỉ có con bất tử phượng hoàng giữa Bắc Hải mới có được. Năm đó, ta chạy khắp Man Hoang, đi khắp cửu châu, cuối cùng mới tìm đến được con bất tử phượng hoàng ở giữa Bắc Hải. Con bất tử phượng hoàng này đi theo chí cường giả lý Thái Bạch, đến cả ta cũng chỉ có thể lấy được của nó một gốc cây bất tử thảo thôi. Bùi tam hiểu rõ sự đáng sợ của bất tử phượng ho Bất tử Phượng Hoàng, riêng nói về thiên phú, trong số yêu thú hư cảnh đã được xếp vào loại đỉnh cao nhất rồi. Số có so được với bất tử Phượng Hoàng là cực nhỏ. Hơn nữa, con bất tử Phượng Hoàng lại là hư cảnh đại thành. Đây đã là cực hạn của yêu thú rồi. Tiếp theo, bất tử Phượng Hoàng đi theo trí cường giả. Lý Thái Bạch Khá lâu, Lý Thái Bạch đương nhiên giúp bất tử Phượng Hoàng, chỉ đường cho bất tử Phượng Hoàng làm sao lợi dụng được ưu thế của mình, để thi triển ra gia giao uy lực cực mạnh. Hơn nữa bất tử Phượng Hoàng lại tìm hiểu mấy ngàn năm, bất tử Phượng Hoàng bây giờ đích xác có thể nói là, con đáng sợ nhất trong số hư ư cảnh yêu thú. Bùi Tam mặc dù tự ngạo, nhưng sau khi giao thủ ngắn ngủi với bất tử Phượng Hoàng, song phương đều cảm thấy đối phương không dễ đối phó. Cũng nhờ bùi Tam khách khí, bất tử Phượng Hoàng mới cho hắn một gốc bất tử thảo. Hai gốc bất tử thảo. Đúng, hô hòa, quả thật đã xuất hải phiêu bạt. Bùi Tam khẳng định, hắn có thể có tới hai gốc bất tử thảo.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 Bùi tam mình tựa hồ vô tình sở xuống ngực, chỉ thấy một tiểu đỉnh từ trong áo của lão lộ ra. Mắt đằng Thanh Sơn co rụt lại, nhìn chăm chăm vào ngực bùi tam. Kiếp trước mình đeo một cửu châu đỉnh. Kiếp này mình cũng đeo, tuyệt đối không lầm. Bùi tam trước mắt cũng đeo tiểu đỉnh trước ngực. Cửu châu đỉnh, giống với cửu châu đỉnh của ta. Đằng Thanh Sơn hơi kinh sợ. Bùi tam này sao lại có cửu châu đỉnh? Đằng Thanh Sơn phát hiện ra bùi tam lúc này nhìn hắn với nụ cười thần bí sư phụ xa xa chuyển đến một thanh âm. Bùi tam và đằng Thanh Sơn cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đang chạy tới hai người, một người có khuôn mặt lạnh lùng áo đen mày trắng, chính là tông chủ kiếm tông Lý Triều. Còn người còn lại trông như dã nhân, tóc xóa tung, hai mắt lăng lệ, chính là người từ có giao tình với đằng Thanh Sơn, thú vương ô hầu. Chỗ đám người đằng Thanh Sơn hạ xuống chính là trong tổng bộ tạm thời của thiên thần cung tại U Châu. Hô hòa, đợi lát nữa chúng ta bàn lại chuyện cửu Châu đỉnh nhé Mùi tam truyền âm cho Đằng Thanh Sơn rồi quay đầu nhìn về phía hai đại đệ tử a hầu chắc con lần đầu gặp hô hòa khách Khanh rồi. Nguyên Lai like là cậu cưới tiểu quân à ô hầu nhìn Đằng Thanh Sơn quan sát rất cẩn thận sớm nghe qua đại danh thú vương ô hầu Đằng Thanh Sơn nhìn ô hầu ô hầu cơ hồ có thể xem như sư phụ của lý quân hơn nữa Đằngng Thanh Sơn từng tiếp xúc với ô hầu Đằng Thanh Sơn cũng hiểu tính tình thẳng thắn của ô hầu cái gì mà đại danh có tên trong thiên bảng đệ nhất à ha ha, bao nhiêu năm không đột phá tới hư cảnh, cái này mà gọi là đại danh à, xú danh thôi. Ô hầu cười ha ha, lập tức hắn đưa mắt nhìn lục túc đao chỉ cao chừng hai trượng, toàn thân đen kịt mờ ảo có kim sắc lấm tấm, hai mắt đỏ ké đứng cạnh đằng thanh sơn. Đây là con yêu thú trong truyền thuyết đó a thoạt nhìn đã biết lợi hại rồi. Ô hầu đã được xưng là thú vương, đương nhiên cực kỳ thích yêu thú. Xoẹt, xoẹt, khà khà, tính tình kiêu ngạo thế. Ô hầu nhách miệng cười.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 cũng không đến mức làm cho sư phụ đối đãi như thế chứ. Đệ không hiểu lắm." Ừm." Lý Triều lạnh lùng ngật đầu. Sư phụ bình thường trông rất hòa nhã, khi thực tâm cao khí ngạo. Trên cửu châu đại địa chẳng có mấy ai được người để vào mắt. Ta cũng không hiểu. Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên tiếp xúc với Bùi Tam, khi Bùi Tam nhiệt tình với hắn như vậy, hắn cũng không phát giác có gì không ổn, còn tưởng rằng Bùi Tam vốn là người luôn luôn thân mật nhiệt tình như thế. Trong thư phòng Bùi Tam, "Hô hòa, ngồi đi."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 Hơn nữa, có linh tính đặc hữu. Bình thường hai cửu châu đỉnh rất khó chạm mặt nhau. Đằng Thanh Sơn hiểu, Bùi Tam biết chuyện mình có cửu châu đỉnh rồi. Hô hòa, cậu hẳn là biết tác dụng của cửu châu đỉnh chứ? Bùi Tam nhìn hắn. Không biết. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Không biết à. Bùi Tam cười khẽ nói. Theo ta được biết, Vũ Hoàng là trí cường giả đầu tiên của cửu châu đại địa đúc ra cửu đỉnh. Rồi sau đó cửu đỉnh sinh ra linh tính, biến mất tâm. Vị trí cường giả thứ hai là Tần lĩnh thiên đế, đeo một cái cửu châu đỉnh bên người. Còn vị trí cường giả thứ ba, Lý Thái Bạch, lại lấy cửu châu đỉnh làm vò dựng rượu uống. Nhưng vị trí cường giả thứ tư thích già tổ sư, thì không tra được hắn có đeo cửu châu đỉnh không. Năm đó, trước ngực Đông Bắc Vương, Hồng Thiên, Tung Hoành Thiên Hạ cũng lộ ra một cái cửu châu đỉnh. Việc này thì ta biết. Còn nữa, 3.000 năm trước, nhân vật thiên tài của Vũ Hoàng Môn cũng là cường giả đạt tới cảnh giới động hư. Liễu Vân. Mặc dù là một nữ tử, nhưng cũng đeo cửu châu đỉnh trước ngực. Bùi tam vừa nói vừa nhìn vẻ mặt đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn không kìm được, lộ vẻ khiếp sợ. Tứ đại chí cường giả, người đầu sáng tạo ra cửu đỉnh, trong ba người kia có hai người đeo cửu châu đỉnh. Cửu châu đỉnh này, đằng Thanh Sơn rất khiếp sợ. Hắc hắc, hô hòa, sợ chưa? Không ngờ lại ghê gớm như vậy. Bùi tam không kìm được phá ra cười ha hả. Đúng. Những nhân vật anh hùng trong lịch sử cửu châu Không ít người đeo cửu châu đỉnh Nhưng còn có nhiều nhân vật anh hùng khác Không đeo cửu châu đỉnh Cậu phải biết rằng Có tới 9 cái đỉnh này Một người sống lâu nhất là 500 năm Trên 6.000 năm chứ ít gì Cho dù 500 năm đổi một chủ nhân 9 cửu châu đỉnh cũng phải có gần trăm chủ nhân rồi Bùi Tam nói Nhưng Chỉ có 4 trí cường giả Lúc Vũ Hoàng trở thành trí cường giả Thì không có cửu châu đỉnh Bùi Tam nói Có những người có cửu châu đỉnh chỉ mới đạt tới tiên thiên thôi. Đằng Thanh Sơn đột nhiên cười. Cửu châu đỉnh trên người mình chính là từ một bộ hải cốt. Bản thân hải cốt khi còn sống chỉ là cao thủ tiên thiên. Ngay cả đồ đệ ta cũng chưa từng có cửu châu đỉnh. Bùi Tam tiếp tục nói. Theo ta rõ xét, cửu châu đỉnh có năng lực khó lường, đặc biệt là lúc tu luyện. Người có cửu châu đỉnh, tốc độ tu luyện ngộ đạo sẽ nhanh hơn, nhưng cũng chỉ là nhanh hơn thôi. Gặp phải nút chặn, vẫn phải tự mình đột phá Có người cho dù có cửu Châu Đỉnh bị chặn ở tiên thiên Kim Đan cả đời cũng không đến hư cảnh bởi vì hắn không có cách nào đột phá được nút chặn Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn Nếu không có cửu Châu Đỉnh việc ngộ đạo có thể mất trăm năm có cửu Châu Đỉnh phòng chừng 3 tới 50 năm là thành rồi Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn thì thật không ít người trong thiên hạ biết bí mật này Đằng Thanh Sơn gật gật đầu nhưng biết thì sao Bùi Tam lắc đầu cười cửu Châu Đỉnh có linh tính nó sẽ chọn chủ cho mình Cho dù một ai đó đoạt Cửu Châu Đỉnh đi, Cửu Châu Đỉnh tự mình cũng sẽ biến mất. Trong lịch sử, doanh thị gia tộc có một vị cường giả động hư phát hiện ra Cửu Châu Đỉnh, đoạt lấy của người khác. Rồi sao? Cửu Châu Đỉnh đã biến mất ngày hôm sau, trở lại chủ nhân trước kia. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Cửu Châu Đỉnh này cũng chơi đùa như hài tử. Bùi tam nắm tiểu đỉnh trước ngực. Chúng sẽ lựa chọn chủ nhân của mình, không ai có thể can dự. Haha, cung chủ! Đằng Thanh Sơn thật ra rất bình tĩnh, xoa tiểu đỉnh trong lòng. Cửu châu đỉnh đã đi theo chúng ta. Vậy, chúng ta sẽ không thể để cho chúng thất vọng. Mấy ngàn năm qua trên cửu châu đại địa, có bao nhiêu anh hùng hào Kiệt Có người không có cửu châu đỉnh mà vẫn có thể đạt tới cảnh giới động hư? Chúng ta... bùi tam sáng mắt lên, gật đầu. Đúng, có cửu châu đỉnh tự nhiên phải tiến thêm một bước. Trở thành trí cường giả thứ năm từ cổ trí kim trên cửu châu đại địa. Đằng Thanh Sơn không nói nhiều. Trong lòng hắn cũng có khát vọng như thế. "Hô hòa." Bùi Tam cất tiếng. "Hả?" Đằng Thanh Sơn giật mình. "Ta nhắc nhở cậu một câu, cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, 100 năm sau cũng phải nhớ kỹ." Bùi Tam trịnh trọng nói. "Cái gì?" Đằng Thanh Sơn thấy Bùi Tam trịnh trọng như thế, lập tức nghiêm mặt lắng nghe. "Bất luận làm sao, cho dù cậu nhìn thấy Tứ Đại Thần Điển, cậu cũng không được học. Cho dù dựa theo thần điển để ngộ đạo, thì bây giờ cũng dừng lại cho ta." Bùi Tam trịnh trọng nói. Cậu đừng xem bất kỳ thần điển bí tịch gì. Cậu phải tự mình sáng tạo ra một loại. Đạo. Hoàn toàn thuộc về mình. Có lẽ như vậy rất khó, nhưng cậu phải làm như vậy. Bùi tam trịnh trọng nói. Đằng Thanh Sơn giật mình. Mặc dù hắn tham khảo khai Sơn Tam thập lục thức, nhưng đằng Thanh Sơn cũng không hề dập khuôn, mà chỉ nghiên cứu, rồi chuyển hóa thành lĩnh ngộ cho mình. Hơn nữa dùng quyền pháp để biểu đạt. Lúc trước quan sát, thần tiên ngọc bích. Mỗi lần đằng Thanh Sơn đều chỉ cảm thụ một lát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 Cho dù thân là cường giả hư cảnh, đằng Thanh Sơn vẫn thấy đi theo hình ý quyền, lấy tam thể thức làm gốc vẫn ẩn chứa. Đạo! Khôn lường được! Bên cạnh luyện võ trường, Lý Quân đang mỉm cười bưng nước trà tới. Đột nhiên! Ẩm! Xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Hà Đằng Thanh Sơn hướng mắt về hướng nam. Nhanh, mau dẫn đao chỉ tới. Lão tạc tiêu giao cung đã xuất hiện rồi. Thanh âm bùi tam truyền nhập vào tay đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn biến sắc, lập tức hét lớn một tiếng Đao trì. Vèo. Đao trì lập tức chạy tới. Đằng thanh sơn vươn tay lăng không chụp lấy khai sơn thần phủ bên cạnh, nhảy đến người lục túc đao trì chỉ về phía nam. Lục túc đao chỉ hóa thành một bóng đen biến mất khỏi luyện võ trường. Lục túc đao trì như một tia chớp bay về phía nam. Đằng thanh sơn đứng trên lưng đao trì rõ ràng cảm ứng được một. Hắc động. Bên cạnh đang lao về phía lục túc đao trì. Hô hòa. Chạy theo a chiều. Nhanh. Bùi tam đáp xuống trên lưng lục l Đao trì. Đằng Thanh Sơn mặc dù không cảm ứng được khí, tức xa lạ mơ hồ của cường giả hư cảnh của lão cung chủ tiêu giao cung, nhưng lại cảm ứng được khí tức của Lý Triều, lúc này chỉ dẫn lục túc đao trì. Lục túc đao trì vỗ hai cánh, tốc độ đạt tới cực hạn, trên lưng tự nhiên hình thành một lồng khí, nên đằng Thanh Sơn và bùi tam không bị ảnh hưởng chút kinh phong nào. Những thành trì chứ thế trôi qua vùn vụt, bay qua núi rừng, đồi núi, sông ngòi, trong khu vực của đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được Lý Triều.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 Đội mũ trụ, từ gương mặt lộ ra có thể mơ hồ thấy được mái tóc trắng bạc, hai mắt rất sắc bén. Đây là lão cung chủ Tiêu giao cung. Lúc này lão nhanh chóng chui xuống đất. Hừ, Đinh lão tặc, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Toàn thân Lý Triều xuất hiện kiếm quang lao thẳng xuống đất. Xuống đất, toàn thân lão cung chủ Tiêu giao cung không ngừng lóe ra lưu quang xanh biếc, nhanh chóng xé toang nền đất, không ngừng chạy xuống. Cả người Lý Triều hóa thành một thanh kiếm, không ngừng khoan xuống dưới đất. Nói về tốc độ khoan đất, Hai người họ đều khoan đất với tốc độ cực hạn của cường giả đạt tới hư cảnh. Mấy lần trước, lão cung chủ tiêu giao cung tập kích xong, lập tức khoan điên cuồng xuống đất. Chẳng lẽ Lý Triều truy theo một ngày một đêm à? Chỉ là đua nhau về kiên nhẫn. Lý Triều biết đuổi không kịp, cuối cùng sẽ có một khắc bỏ qua. Lúc đó, lão cung chủ tiêu giao cung coi như đã thành công. Tiểu tặc lông mày trắng, lần này chuẩn bị truy theo lão phu vài ngày à? 3 ngày, hay 10 ngày? Lão phu không quan tâm, ta có đủ thời gian chơi với ngươi Lão cung chủ tiêu giao cung không ngừng khoan xuống dưới đất. Lão có kinh nghiệm. Tối thiểu cũng phải khoan tới 7-80 dặm xuống đất mới có thể làm Lý Triều. Đuổi giết phía sau không thể liên lạc với mặt đất được. Ngay lúc này, Lão cung chủ tiêu giao cung biến sắc. Lão tặc, cười đi, bây giờ không cười nữa sao? Lý Triều cười lạnh truyền âm. Các ngươi, các ngươi lại mời được yêu thú khoan đất. Lão cung chủ biết lần này gây go rồi. Trong khu vực của Lão kỳ thật đã phát hiện ra khí tức của ba hư cảnh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 Lý Triều cười lạnh truyền âm, "Lão Tạc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Ha ha, lão cung chủ Ngông cuồng cười to, cơ hồ đồng thời vang lên bên tai cả Đẳng Thanh Sơn, Bùi Tam, Lý Triều. Đồng thời, lão cung chủ Tiêu giao cung lập tức đổi hướng chạy, lại chạy lên nơi đóng quân của Thiên Thần cung trên mặt đất. Ầm ầm, trong dung nham nóng rực như một máy khoan điện khổng lồ, lục túc đao chỉ trong nháy mắt xuyên qua dung nham, rồi lại xuyên qua tầng đá, đuổi lên trên mặt đất. Hai lần chui vào dung nham rồi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 Đinh lão tặc, ngươi không thể trốn được đâu." Lý Triều lạnh lùng dán mắt vào lão. Lão tặc thật ghê gớm. Bùi Tam nhìn lão cung chủ Tiêu giao cung trước mắt, "Ngươi lại không sợ chết, hai ba lần tới tập kích đệ tử Thiên Thần cung ta." Đằng Thanh Sơn không nói gì, chỉ cùng Lục Túc Đao chỉ đứng một bên, nhìn lão cung chủ Tiêu giao cung không còn đường chạy trốn. Lão cung chủ này toàn thân mặc áo giáp dày, đi giày chiến, thậm chí còn còn đội mũ trụ trên đỉnh đầu, sắc mặt hồng nhuận, cả người có vẻ rất cường tráng. Lúc này hai mắt lão như điện, chút thấy vẻ mệt mỏi nào. Xoẹt xoẹt, ngoại thân mấy đại cường giả hư cảnh đã bốc ra lực thiên địa, làm cho đất đá xung quanh vang lên, hình thành một huyệt động. Sợ chết à? Thanh âm lão cung chủ oang oang, từ khi Tiêu Dao cung ta bị diệt, ta đã chết rồi. Lão cung chủ lập tức cười lạnh nhìn Bùi Tam Lý chiều, lại liếc mắt nhìn Đàng Thanh Sơn. Hừ hừ, Thiên Thần cung quả nhiên rất nhiều cường giả hư cảnh. Có thêm một tên lạ hoắc nữa. Những đời sau của Tiêu Dao cung ta,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 Tốt lắm, người đã nói xong, cũng nên chết rồi. Ta ngược lại muốn xem, cường giả động hư mạnh bao nhiêu. Lão công chủ quát lớn một tiếng, lao vút ra, một kiếm trong nháy mắt sinh ra trăm ngàn ảo ảnh, nhất thời làm cho người ta khó có thể phân rõ bóng kiếm nào mới là thật. Bùi Tam cũng không sử dụng binh khí gì, chỉ vung hữu trưởng, bàn tay trắng trẻo, trắng nõn như ngọc, nhưng bàn tay vừa lật, trong nháy mắt lại hóa thành đại ấn thiên địa, đấm thẳng vào bóng kiếm đang đâm tới của lão công chủ. Ầm! Um. Những đất đá xung quanh nổ tung ra, Kinh khí mãnh liệt phá vỡ một hố lớn dưới đất rộng cỡ chừng vài chục trượng, thậm chí còn làm những kiến trúc trên mặt đất phải rung rinh, có những cái bị chấn động đến sụp đổ. A, bàn tay như ngọc chụp chính xác vào kiếm ảnh thật. Lão cung chủ Tiêu giao cung kêu lên đau đớn, thần kiếm trong tay bắn văng đi. Trên bàn tay lão đẩy những vết nứt, máu rỉ ra, bàn tay bị chấn động đến mức rách bươm. Còn bàn tay của Bùi Tam thì như thuấn di chợt xuất hiện ngay trên áo giáp trước ngực lão cung chủ Tiêu Dao cung.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 Sinh cơ thân thể đã tuyệt, nhưng nhờ vào Thần, cường đại của họ Lại có thể duy trì trong một khoảnh khắc Trừ phi một kiếm đâm thủng nê hoàn cung Ấn đường mới có thể trong nháy mắt mất mạng À à, sắc mặt lão cung chủ Trong nháy mắt đỏ mọng lên Gào lên một tiếng Thiên thần cung, tiêu giao cung ta nhất định sẽ vùng dậy Người diệt tiêu giao cung các ngươi Sẽ là truyền nhân tiêu giao cung ta Sau khi gầm lên, lão cung chủ Trừng mắt như muốn rách, cuối cùng thở hát ra Không nói thêm gì nữa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 Bộ thần giáp này mặc dù không được đầy đủ Con cứ thu lấy đi Ít nhất bộ thần giáp này coi như không tệ Bùi Tam lạnh nhạt nói Lý Triều gật gật đầu rồi tiến lên Trong tay chợt xuất hiện một luồng kiếm quang hùng mạnh Kiếm quang trong nháy mắt chấn Thi thể lão công chủ thành phấn Rồi như một dòng cát chảy xuống Cuối cùng chỉ còn lại có mũ trụ Thần giáp, dây chiến chống rỗng Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn cảnh này Trong lòng quanh quẩn câu nói vừa rồi của Bùi Tam Cũng chỉ là được làm vua Thua làm giặc thôi Trên cửu châu đại địa điều này còn rõ ràng hơn cả kiếp trước. Được làm vua thua làm giặc, đằng Thanh Sơn càng kiên định với bản thân mình. Cần phải mạnh lên, trở thành người nắm vận mệnh người khác, chứ không phải bị người khác khống chế vận mệnh mình. Buổi sáng sau ngày giết chết lão cung chủ tiêu giao cung, đằng Thanh Sơn đang tiếp tục chậm rãi luyện tập tam thể thức. Vào lúc này, trên còn đường cách chỗ ở đằng Thanh Sơn đĩnh không xa, hai trung niên tướng mạo hơi giống nhau, một người mặc trường bào màu nâu là bùi tam, người kia mặc áo bào trắng.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 Cho dù cao quyền pháp giỏi thì làm gì được Còn phương pháp lão dạy cho đệ đệ Bùi tam tự thấy là biện pháp tốt nhất rồi Lão không bắt buộc đệ đệ đi theo một con đường Nhưng cũng chỉ ra cho đệ đệ không đi những con đường vòng Mùi hạo không giận Cố ý nhay nhó về phía đằng Thanh Sơn Bùi hạo tính hơi trẻ con Đằng Thanh Sơn cười Hô hòa Bùi tam nhìn về phía đằng Thanh Sơn Cười khẽ nói Theo ta được biết Cậu đã lĩnh ngộ về hành hỏa chi đạo và hành kim chi đạo rồi phải không Kỳ thật đồ đệ lão là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 Bùi Tam như sư phụ dạy đệ tử nói rõ ràng từng chữ một thiên địa đại đạo phân ra sinh và tử tử chi đạo chính là đạo của tất cả những thứ tử vong tiêu vong hủy Di diện còn sinh chi đạo là đề cập tới một sinh mạng được ra đời tới khi sinh ra vạn vật sinh linh thậm chí tràn ngập khắp cả thiên địa đó là sinh chi đạo Đằng Thanh Sơn một giật mình hắn rất ngây thơ không biết gì nhiều về sinh tử chi đạo sinh chi đạo và tử chi đạo tạo thành thiên địa chi đạo Trong đó, sinh chi đạo là hành mộc chi đạo, hành thổ chi đạo và một bộ phận của hành thủy chi đạo dung hợp lại một khối. Còn tử chi đạo là hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo, công kích cực mạnh và một bộ phận hành thủy chi đạo dung hợp lại một khối, trở thành tử chi đạo. Bùi Tam vừa nói vừa nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cảm thấy chấn động, bây giờ đã sáng tỏ hơn. hắn sớm lĩnh ngộ, hành kim chi đạo và hành hỏa chi đạo. Cũng rõ ràng, hai đạo này là sắc bén nhất. Công kích của hai đạo này cực mạnh. Tử chi đạo trong truyền thuyết, kỳ thật chính là hủy diệt chi đạo. Muốn hủy diệt, tự nhiên cần công kích cực mạnh. Lúc trước Vân Mộng Chiến Thần từng nói qua, chí cường giả Đoan Mộc Vũ của mục gia chính là từ lôi hỏa, hủy diệt chi đạo mà nhập đạo. Mới vừa vào đạo đã có thể khống chế năm thành lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn cảm thấy giật mình. Đúng, lôi hỏa, lôi hỏa, lôi vốn là do hơi nước và hành kim sinh ra, kết hợp với hỏa. Chẳng trách lôi hỏa chi đạo của hắn cũng chính là hủy diệt chi đạo. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ra hô hòa Bùi Tam cười khẽ phân tích hành kim chi đạo hành hòa chi đạo của cậu cũng đã có thành tựu chỉ cần cảm ngộ một bộ phận của hành thủy chi đạo việc nghiên cứu tử chi đạo cũng rất đơn giản một khi hiểu được liền lĩnh ngộ ra ngay lĩnh ngộ được tử chi đạo đến lúc đó tập hợp tử chi đạo ngược lại sẽ rất dễ dàng làm cho hành thủy chi đạo đại thành Đằng Thanh Sơn nở nụ cười phương pháp do Bùi Tam nói là bảo Đằng Thanh Sơn trước hết lĩnh ngộ tử chi đạo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 Đằng Thanh Sơn đánh ra một quyền, không gian mờ ảo rung động, rồi sau đó đằng Thanh Sơn thu lại quyền vào người. Sinh, là xúc tích tất cả lực để thai nghén vạn vật sinh linh, một chiêu thu lại, lực toàn thân tất cả đều co lại. Tam thể thức, một chiêu thu vào, một chiêu đánh ra, hai chiêu thay nhau, giống như sinh tử luân hồi. Đằng Thanh Sơn vốn có hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo đều đạt tới đại thành. Đến cả hành thủy chi quyền cũng đã sáng chế ra quyền thứ bảy. Cảnh giới như thế mà nghiên cứu từ chi đạo có thể nói đã lĩnh ngộ được chín thành rồi, chỉ có một điểm cuối cùng thôi, còn phải tự mình đột phá đốn ngộ. Sau khi hiểu được sinh tử chi đạo, ngũ hành chi đạo đại thành sẽ nhanh hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn dừng lại, hơi nghi hoặc, vì sao Bùi Tam giúp ta như vậy? Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ, những chỉ điểm này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng nếu không có ai chỉ điểm, Đặng Thanh Sơn sẽ y như một người mù mò mẫm từ từ ngộ ra hành thủy chi đạo. Loại chỉ điểm này thật ra là vô giá. Với những kiếp này Đặng Thanh Sơn trải qua kiếp trước,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 Địa bàn cuối cùng của Hồng Thiên quận là Hồng Thiên cũng hầu như hoàn toàn bị chiếm lĩnh, chỉ còn lại có một thành chỉ cuối cùng, Hồng Thiên Thành. Bây giờ, dưới trướng Thiên Thần Cung, kể cả ngàn đại quân Thiên Thần Sơn, đã vây chặt cả Hồng Thiên Thành. Sáng sớm ngày 8 tháng 7, ngoài thành Hồng Thiên Thành biển người Đông Nghịp, trên trăm vạn đại quân từ bốn phương tám hướng hoàn toàn khóa chặt Hồng Thiên Thành. Giữa quân doanh đại quân Thiên Thần Cung, trong một tòa đại trướng chính là chỗ ở của hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân.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 Chỉ thấy một lưu quang từ phương xa bắn tới, rồi dừng lại trước người đằng Thanh Sơn. Chính là nam tử Tuấn Tú Tóc Bạc, mặc tử y, Lý Hàng Huynh. Đằng Thanh Sơn cũng cười ra nghênh đón. Lúc trước, Lý Hàng sau khi nghe danh khí đằng Thanh Sơn, đã đi tới nghi thành gặp hắn. Đây là một cường giả hư cảnh nhàn tản duy nhất tới gặp hắn. Vị này chính là phu nhân à? Lý Hàng cười hỏi. Ngay lúc này, vèo, vèo, vèo.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 Bùi tam mặc trường bào trắng nhạt, lý chiều áo đen, cùng với đại hòa thượng mặc tăng bào màu đỏ đồng thời hạ xuống. Hô hòa khách khanh, nhân duyên của cậu rất không tệ nhỉ. Bùi tam cười nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Cũng vừa mới quen mấy ngày trước. Đằng Thanh Sơn cười trả lời. Hô hòa, sắp 4 năm không gặp rồi nhỉ. Đứng bên cạnh bùi tam, một hòa thượng mặc tăng bào màu hồng hiếp mắt, cười ha ha, nhìn đằng Thanh Sơn. Thiên thần. Đằng Thanh Sơn cười vật đầu, cũng 4 năm rồi. Tuy rằng đằng Thanh Sơn và vị thiên thần của thiên thần Sơn đang nói chuyện, nhưng những hư cảnh cường giả, đang có mặt đều cảm giác được giữa phe thiên thần cung và phe doanh thị, ẩn chứa sự đối lập, đặc biệt là bùi tam đang cười mỉm và nam tử mặc ảo màu hoàng kim, kim bào nam tử, có gương mặt lạnh lùng. Khí chất hai người này ẩn chứa sự đối kháng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đây là sự tranh đấu của thần. Đằng Thanh Sơn cảm thấy được áp lực không lời, trong lòng tự nhủ. Kinh ý huynh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 Tập trung chú ý lên người đằng Thanh Sơn, gia tộc Tần Thị chúng ta đối với kinh ý huynh, thật sự rất có thành ý, mong huynh suy nghĩ suy nghĩ, như thế nào? Đằng Thanh Sơn thầm thở dài, cường giả này dù là động hư cường giả, đối với bản thân lại không hề có tí gì ngạo mạn ngược lại còn dùng lễ đối đãi như vậy. Tần huynh, đằng Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, nhìn hư động cường giả, tần thập thất, với ánh mắt kỳ vọng này, chỉ có thể nói ta tạm thời không có nghĩ qua sẽ gia nhập bất kỳ tông phái nào.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 hay là Tần thị gia tộc, Đặng Thanh Sơn đều từ chối đối phó. Nhưng giữa hai tông phái, nếu nói là có hảo cảm, Đặng Thanh Sơn đối với Tần thị gia tộc luôn giữ thái độ thân thiện rất có hảo cảm. Về mặt thân thiện, trong lòng tuyệt không có hảo cảm với Vũ Hoàng Môn ngạo mạn. Kinh ý huynh, tại hạ nói đúng không? Vũ Đồng Hải cười cười đi tới bên cạnh Đặng Thanh Sơn. Vũ Hoàng Môn trên Cửu Châu đại lục đã quen kiêu ngạo, coi như đối đãi hư cảnh cường giả có thể coi là bình đẳng, nhưng lời nói việc làm, trong xương tủy đều ngạo mạn. Vũ Đồng Hải lần trước mời gọi đằng Thanh Sơn không thành công, tận đáy lòng đối với đằng Thanh Sơn đã có cảm giác căm ghét, bất mãn. Xem ra lão, Vũ Hoàng Môn tới mời gọi, đặc biệt là lão. Vũ Đồng Hải, một hư cảnh đại thành cường giả tới mời, kinh ý này dám không nể mặt. Với lại, Vũ Hoàng Môn đối với kinh ý và lục túc đao trì, không hề không có không được. Nên thái độ tự nhiên là cao cao tại thượng. Vũ Lão Huynh, đằng Thanh Sơn nhìn lão, cười rất thuần pháp, Vũ Lão Huynh, Huynh nói cái gì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 Một hư cảnh cường giả của tuyết ưng giáo, mấy người hư cảnh cường giả các nơi. Kinh ý Huynh, Huynh xem. Lý Hàng cười đứng cạnh đằng Thanh Sơn. Xem cái gì? Đằng Thanh Sơn không hiểu. Lý Hàng truyền âm nói. Huynh có phát hiện, Vũ Hoàng Môn và Tần Thị gia tộc tuy rằng không có hảo cảm, nhưng hôm nay bọn họ có vẻ nhắm vào thiên thần cung. Tại hạ nghĩ bọn họ đang đợi đội nhân mã cuối cùng của Mani Tự. Ủa? Đằng Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên trời. Người của Mani Tự tới rồi.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 Cho tới khi trở thành hư cảnh cường giả, Ý vẫn giữ cái tên tần thập thất. Nhưng nói tên hắn, thiên hạ không ai không dơ ngón tay cái, Ý nói number one. Lý Hàng khen ngợi. Ngay khi Lý Hàng nói, đột nhiên. Ủa, wow. đằng Thanh Sơn, Lý Hàng hầu như đồng thời quay đầu lại. Bởi vì đằng Thanh Sơn và Lý Hàng đều cảm giác được hai luồng chiến ý. Đằng Thanh Sơn quay đầu lại xem, chỉ thấy những hư cảnh cường giả lúc đầu vẫn hòa khí chuyện trò giờ, đã tự nhiên chia làm hai bên. Bên trái là Vũ Hoàng Môn, Tần Thị Gia Tộc, Mani Tự, bên phải là Thiên Thần Cung. Ở đây đang tụ tập hơn 10 cường giả hư cảnh, trong đó chỉ có động hư cường giả là Tần Thập Thất và Bùi Tam. Vừa rồi ai cũng hòa khí, nay muốn động thủ là lập tức động thủ. Đằng Thanh Sơn lại rất trông đợi. Chà chà, ngày hôm nay ở đây sợ rằng có hơn một nửa số cường giả hư cảnh của Cửu Châu. Lý Hàng có chút hưng phấn. Đằng Thanh Sơn đảo mắt nhìn qua, nhận thấy doanh thị gia tộc tới 3 vị, Mani Tự tới 3 vị. Vũ Hoàng môn tới hai vị cùng với một hư cảnh yêu thú, thiên thần cung đứng ở đây ba người, còn có lôi điện thần ưng đang bay quanh bầu trời. Còn có đằng Thanh Sơn, Lý Hàng, một vị tuyết ưng giáo và lục túc giao trì. Tổng cộng ở đây có 14 vị cùng ba hư cảnh yêu thú. Hơn nữa đồ đệ của Bùi Tam, Thú Vương Ô Hầu cùng với Bùi Hạo đang ở giữa đại quân, trong hồng thiên thành cũng có hư cảnh cường giả. Đúng là có thể nói ngày hôm nay, tại đây, tụ tập quả nửa cường giả hư cảnh của cửu châu đại địa. Mười mấy người này so với trăm vạn đại quân trùng điệp lại càng đáng sợ hơn. Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lại, cảm nhận được rõ ràng từng khí tức như mặt trời trói mắt cùng với hai hắc động, không ngừng lay động. Khí tức của trăm vạn đại quân chỉ như bãi cát vô tận, chả đáng kể gì so với Thái Dương. Đột nhiên có âm thanh lạnh lẽo và gờ en lên. Mùi tam. Ta ngộ đạo đã lâu, còn một số điều chưa rõ, thình ngươi chỉ giáo một chút. Ha ha. Tần thập tấn. Nhìn khắp cửu châu đại địa. Số người có thể giao thủ với ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tuy nhiên ngươi là một trong số đó. Bùi tam sang sảng cười đáp, đầy chiến ý. Tất cả cường giả hư cảnh xung quanh đều trầm lắng, lặng lặng quan sát. Mọi người đều biết Vũ Hoàng Môn, Ma Ni Tự, doanh thị gia tộc đến đây lần này không thể nào chớ mắt nhìn thiên thần, cung diệt hồng thiên thành. Họ đến đây là để ngăn cản thiên thần cung. Dương nhiên, nếu thực lực thiên thần cung quá mạnh, thì Vũ Hoàng Môn, Ma Ni Tự, doanh thị gia tộc sẽ mông xuôi. Tần Thập Thất đánh với Bùi Tam một trận, chính là để kiểm tra thực lực của Thiên Thần Cung. Dù sao cường giả động hư cũng có phân cao thấp. Vèo vèo, xung quanh thân thể Bùi Tam, áo trắng cùng với Tần Thập Thất áo vàng tự nhiên sinh ra một vòng xoáy. Một đạo lưu quang mở tối ẩn ẩn điện quang từ thân Bùi Tam phóng ra, cuồn cuộn tràn tới người Tần Thập Thất. Trên người Tần Thập Thất cũng phát ra một đạo lưu quang mãnh liệt hình thanh kiếm hai màu trắng đen cuốn tới Bùi Tam. Trong chớp mắt hai loại lực thế giới bất đồng va chạm vào nhau. Không khí chung quanh bọn họ bắt đầu rung động như sóng, lan ra chung quanh. Lui. Lui nhanh. Lý chiêu quá to. Lui. Đằng Thanh Sơn ôm trầm Lý Quân, bay vọt ra sau. Gần như đồng thời, tất cả cường giả hư cảnh đang quan sát trận chiến đều nhanh chóng bay ngược ra sau, cách xa hai cường giả động hư tối thiểu một dặm. chung quanh kiếm tông tông chủ Lý Chiêu đang có binh lính đứng rất đông, bọn chúng cũng cấp tốc rút lui, nhưng hơi chậm một chút. Những rung động không gian y như sóng biển lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Trên 100 trăm trượng, sóng lan đến đâu, bất kể núi đá, cây cối, cũng gồm cả mười mấy tên quan sĩ xui xẻo chậm chân, chỉ trong nháy mắt bị biến thành bụi phấn. Mọi vật trong vòng trăm trượng đều bị nghiến nát. Quả nhiên là thế, quả nhiên là thế. Đứng bên cạnh Lý Hàng, đằng Thanh Sơn hơi hưng phấn. Lý Hàng huynh, vừa rồi sao lại như thế? Đằng Thanh Sơn kinh hãi, hắn đã từng thấy bùi tam xuất thủ, uy thế không hề dữ dội như vậy. Lý Hàng liền giải thích. truyền thuyết nói rằng. Khi hai cường giả động hư chiến đấu, họ đều sử dụng lực thiên địa của chính họ. Một khi hai lực thế giới bất đồng va chạm với nhau, lập tức xảy ra hủy diệt khiến cho lực thiên địa đang ổn định của Cửu Châu cũng bắt đầu chấn động. Việc này chỉ xảy ra khi hai cường giả động hư chiến đấu với nhau, còn nếu một bên là cường giả hư cảnh bình thường, thì không thể xảy ra sức hủy diệt lớn như thế. Mau nhìn! Hai mắt Lý Hàng sáng lên. Đồng tử Đằng Thanh Sơn co lại, chỉ thấy hai cường giả động hư đang ở. Giữa không gian chấn động đang đồng thời sử dụng kiếm pháp, tần thập thất cầm thần kiếm màu tím, mà bùi tam tay phải thành kiếm chỉ, đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh u ám, cuồng vọng. Một tiếng quát giận dữ phát ra từ miệng tần thập thất. Thắng ta trước hãy nói. Bùi tam cười nhẹ đáp. Hai cường giả động hư trong phút chốc nhào vô đánh nhau, chỉ trong thoáng chốc đã giao thủ mấy trăm chiêu. Mỗi khi kiếm ảnh va chạm, đạo kiếm ảnh do bùi tam ngưng kết lại lúc thì đổ vỡ, lúc thì ngưng tụ, lúc thì mau chóng biến dài Tuy rằng vũ khí không bằng đối thủ, nhưng lại đánh ngang tay với tần thập thất. Không gian chấn động, từng đạo thế giới lực bị tan vỡ bắn ra kịch liệt. Uình uình! Bầu trời chấn động, đại địa dung chuyển, bụi bay đầy trời, không ai có gan tới gần. Kiếm đạo thật lợi hại. Lý Hàng ngây ngốc. Chuyện gì vậy? Đằng Thanh Sơn cao mày nghi hoặc, Bùi tam từng nói với mình chỉ nên tu luyện theo một đường thôi. Lần trước xem trưởng pháp của y, trưởng có thể ngạnh kháng cứng đối cứng với một kiếm toàn lực của hư cảnh đại thành. Giết chết lão cung chủ tiêu giao cung. Rõ ràng trưởng pháp của y đạt tới trí cực. Làm thế nào kiếm đạo ý cũng mạnh thế này. Bùi tam. Tần thập thất đang chiến đấu. Quát to một tiếng. Thần kiếm màu tím trong tay đột nhiên bộc phát từng tia sáng tím. Trong tích tắc đằng thanh sơn đếm được có 99 tia sáng. Tạo thành 99 tia sáng xoắn ốc bao vây bùi tam. Bùi tam lúc này quát nhẹ. Kiện. Lập tức tay phải bùi tam bỗng biến thành quyền. Một quyền cứng rắn như có thể đập tan trời đất Giống như chảy sắt, quyền này đánh ra làm cho không gian xung quanh bị khóa chặt. Thậm chí ngay khi quyền phát xuất, trời đất xung quanh dường như có tiếng tiếng niệm Phật, Phật âm thiền sướng. Oanh! Tất cả 99 tia sáng tím đều bị đập tan. Cái gì? Người của Vũ Hoàng môn sắc mặt đại biến. Không thể nào. Thậm chí ba tăng nhân lúc nào cũng cười mỉm của Mani tự cũng la lên. Hắn! Đằng Thanh Sơn cũng ngơ ngác. Sáu đại chân ngôn danh tiếng cực lớn của Phật Tông là đốn, ma, ni, bá, mễ, kiện. Quyền Bùi Tam vừa đánh ra đúng là tuyệt học Phật tông bất truyền. Rõ ràng, khi Bùi Tam thi triển, chiêu này càng có uy lực lớn không kể xiết, thậm chí tự nhiên tạo ra tiếng niệm Phật, điều này đủ để Phật tông tôn xưng là Phật rồi. Theo như thứ tự cảnh giới Phật tông, hư cảnh cường giả là Bồ Tát, theo lý mà nói thì chỉ có trí cường giả mới xưng được là Phật đà. Nhưng hiện giờ trong Ma ni tự, đối với danh xưng Phật yêu cầu không cao, tất cả những người chuyển thế thành công đều được tôn kính coi là Hoạt Phật, mà người đạt tới cảnh giới động hư là Phật. Hắn làm thế nào mà vừa tu luyện kiếm đạo, vừa tu luyện đạo Phật Tông? Đằng Thanh Sơn không dám tin. Mà lúc này, hai cường giả động hư đang kịch chiến cũng không dừng lại. Hay, tiếng giống giận giữ hùng hồn đầy lực, thanh tử sắc thần kiếm trong tay tần thấp thất đột nhiên biến thành u ám, giống như hư ảo, giống như có hai vòng sáng trắng đen vây quanh. Định, mùi tam cười mỉm, mười ngón giao nhau, trong đó hai ngón cái cong lại, hóa thành một cái lồng vô hình bao vây thanh kiếm, hai tay hợp lại kẹp chặt tử sắc thần kiếm Trong tích tắc, ánh mắt Bùi Tam phát sáng, trở nên hùng hồn, khác nào một con dã thú. Hống! Tiếng sư tử gầm vang làm chấn động trời đất, thân thể Bùi Tam ẩn ước xuất hiện ảo ảnh một con hổ to lớn, cực kỳ dọa người. Bùi Tam mạnh mẽ xông ra, hai tay giống như móng vuốt dã thú muốn đem Tần Thập Thất xe xác. Phá! Tần Thập Thất hết sức hét to, nốt rườm đỏ ở ấn đường lại phồng to như huyết châu. Hô! Tử sắc thần kiếm trong tay Tần Thập Thất trong thoáng chốc biến thành to lớn vô cùng. Với vòng sáng hai màu trắng đen ở trên, thần kiếm to lớn cứ thế như tia chớp chém ngang về phía bùi tam. Lúc này trong mắt bùi tam lộ vẻ vui mừng, cười mỉm vỗ nhẹ vào mặt thanh kiếm, giống như tiên nữ mộng ảo, thân hình thoáng cái dễ dàng tránh thoát khỏi chiêu này. Khá lắm, khá lắm, tần thập thất, ngươi không làm ta thất vọng. Bùi tam hai mắt phát sáng, nói rồi lại tiếp tục ra tay. Dừng, tần thập thất lui mạnh ra ngoài, thâm trầm nhìn bùi tam, quay đầu bay về phía hai cường giả hư cảnh của tần thị gia tộc. Không thể hiểu được. Sao thế? Những hư cảnh cường giả đang đứng coi trận chiến đều bị kích thích. Mật tông đại thủ ấn của cung chủ quả nhiên lợi hại. Mỗi lần xem đều khiến cho ta có chút cảm ngộ. Hòa thượng của thiên thần cung cười ha ha. Tại sao như thế? Lý Hàng đang đứng cạnh đằng Thanh Sơn kinh ngạc. Có người tu kiếm đạo, có người tu luyện trưởng đạo, có người tu đao đạo. Y làm sao lại? Ngoại trừ đệ tử của Bùi Tam, mọi người có mặt đều bị chấn kinh. Người tu luyện ai? Cũng biết đã tu luyện loại binh khí nào thì phải chuyên tâm vào loại binh khí đó. Đằng Thanh Sơn cũng có loại cảm giác này. Nếu phân tâm hoàn thiện phủ pháp, khi tu luyện thương pháp sẽ có cảm giác bị ảnh hưởng. Nếu hắn dồn hết tâm trí vào thương pháp thì mới là tốt nhất, cũng đạt được thành tựu cao nhất. Mùi Tam nói với mình, kêu mình tu luyện một đạo duy nhất, nhưng làm sao y lại thế? Đằng Thanh Sơn rất không hiểu. Trung thành với một đạo, tuyệt đối không sai. Vũ Hoàng dùng búa, Lý Thái Bạch lại dùng kiếm. Đằng Thanh Sơn rất rõ điểm này Bọn họ đều chuyên tu một đạo. Nhưng vừa rồi, lúc đầu Bùi Tam dùng kiếm, sau lại dùng pháp môn Phật Tông. Sau đó, y lại dùng mật Tông thủ ấn. Tiếp theo, cả người biến thành giống như dã thú, chắc là đạo dã thú. Cuối cùng thân pháp né tránh của y, lại là một loại mê hoặc lực. Đằng Thanh Sơn đột nhiên nghĩ tới một điểm. Thiên thần cung không ít chi mạch, như thiên thần Sơn, Tuyết Liên Giáo, Kiếm Tông, Vạn Thú Cốc. Không lẽ, những chi mạch này luyện cái gì, Bùi Tam đều giỏi cái đó. Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam ở đằng xa. Trong số những cường giả hư cảnh có mặt, người kinh ngạc nhất sợ rằng chính là ba tăng nhân của Mani Tự. Vị lão tăng lông mày trắng trong nhóm đó bước qua, chắp tay hỏi. Bùi Tam, xin hỏi, lục tự chân ngôn của ngài học được từ đâu? Trong Mani Tự của ta, chỉ có ma kha mật điển mới ghi lại kỹ càng cách tu luyện lục tự chân ngôn, người học được từ đâu? Những tăng nhân hòa nhã của Mani Tự đều sốt ruột. Tuy rằng địa vị ma kha mật điển không bằng thần điển kim thân Phật Đà, Nhưng trong Mani Tự, người tu luyện Ma Kha, thành hư cảnh cường dài nhiều hơn so với người tu luyện Kim Thân Phật Đà. Kim Thân Phật Đà hết sức thâm ảo. Ma Kha ghi lại rất nhiều phương pháp tu luyện, trong đó lục tự chân ngôn chính là quan trọng nhất. Chỉ cần tu luyện một tự chân ngôn trong đó, một khi thành công liền có thể đạt tới hư cảnh. Sự quan trọng của Ma Kha có thể nghĩ được. Học được ở đâu? Bùi tam cười nhẹ nhìn lão tăng lông mầy trắng. Thế nào, thích giả sư tổ các ngươi năm đó sáng tạo Ma Kha? Lẽ nào người khác không thể sáng tạo được Lão Tăng Long mày trắng tức giận trợn mắt Các vị, mọi người muốn làm gì thì làm Bùi Tam nốt mắt nhìn đám người Mani Tự Vũ Hoàng Môn, Tần Thị Gia Tộc Thứ lỗi thiên thần cung không có thời gian tiếp đãi A Triều Bùi Tam gọi Sư Phụ Lý Triều cung kính đứng bên cạnh Chuyển lệnh lập trận, chuẩn bị công thành Bùi Tam hạ lệnh Vâng, Sư Phụ Lý Triều thân ảnh mơ hồ Hóa thành một luồng sáng hướng doanh trại trung quân bay nhanh Mà lúc này, lão tăng lông mày trắng mani tự, bị câu nói của bùi tam chọc tức không nói nên lời. Lão nén giận đi về trốn tập trung những hư cảnh cường giả ba phương mani tự, vũ hoàng môn và doanh thị gia tộc. Tuy rằng trong quá khứ bọn họ thường tranh đấu, nhưng mục đích hôm nay giống nhau. Sư bá, lão tăng lông mày trắng nhìn tăng nhân trẻ tuổi mập mạp, không kìm được lửa giận nói. Bùi tam này thật ngạo mạn. Lục tự chân ngôn mà y sử dụng rõ ràng là tuyệt học của mani tự chúng ta. Vậy mà y lại dám dùng trước mặt chúng ta, thật là... Sư bá, bây giờ làm sao? Tăng nhân vạm vỡ bên cạnh hai mắt lóe lên, cũng hỏi tăng nhân trẻ tuổi. Tăng nhân trẻ tuổi không đáp, đi về phía doanh thị gia tộc, cười chào tần thập thất, cười nói. Tần huynh, huynh vừa rồi cùng bùi tam tỉ thí qua. Huynh nói, bùi tam này thực lực thế nào? Ta dù sao vẫn không phải là động hư cường giả, khó có thể hiểu rõ. Người của Vũ Hoàng Môn cũng nhìn tần thập thất. Bọn họ đều hiểu rõ, tần thập thất này rất kiêu ngạo, sẽ không vì bùi tam mà nói dối. Ta không rõ thực lực của hắn. Tần thập thất hạ giọng đáp. Tuy rằng ta và hắn có tỷ thí, nhưng không liều mạng, cũng không dùng chiêu mạnh nhất. Hiện giờ chúng ta có thể nhận định bùi tam này sở học rất bác tạp. Khắp cửu châu, ta chưa từng nghe qua có ai phân tâm nhiều đạo, mà có thể đạt tới cảnh giới động hư. Vừa học đao pháp, lại học kiếm pháp, rồi học cả Phật tông tuyệt học. Sau đó lại nghiên cứu một đạo giã thú nhất đạo, phân tâm nhiều môn như thế, loại người này cũng có. Nhưng nếu có thể đạt tới tiên thiên, xem như không tệ rồi, đừng nói tới hư cảnh. Từ trước tới nay, chưa từng nghe qua có ai phân tâm tu luyện nhiều môn, như vậy mà vẫn có thể đạt tới động hư. Người phân tâm hai đạo, đạt tới động hư cũng có. Nhưng mà bùi tam, tinh thông nhiều thứ quá. Bác tạp khó tinh. Tần thập thất lạnh lùng nói. Nhưng hắn có thể đạt tới cảnh giới động hư. Ta chỉ có thể nói hắn không yếu hơn ta. Tất nhiên lần này không phải là đi liều mạng, tần thập thất cũng sẽ không mang tính mạng ra chém giết. Không yếu hơn ta. Phán đoán của tần thập thất làm cho đám người Vũ Hoàng Môn, Mani tự đều nhíu mày lại. Bọn họ đều biết tần thập thất không phải mới đạt tới cảnh giới động hư. Tính ra trong những cường giả động hư trong lịch sử cửu châu đại lục, e rằng tần thập thất là một người tương đối lợi hại. Các vị, chuẩn bị làm gì? Lão giả tóc đen của Vũ Hoàng Môn đứng bên cạnh Vũ Đồng Hải Nhìn đám người doanh thị gia tộc, Mani tự Đều không thể trở lại, có thể làm gì Tăng nhân trẻ tuổi mập mạp cười nhẹ đáp Xem thôi Tần thập thất chỉ thốt hai chữ Rõ ràng Vũ Hoàng Môn, Mani tự Doanh thị gia tộc đều thống nhất quyết định buông xuôi Giả sử hôm nay Bùi Tam chỉ mới bước vào cảnh giới động hư Ba thế lực lớn như Mani tự khẳng định sẽ liên thủ trực tiếp tiêu diệt Không cho phép lại xuất hiện một thế lực có thể uy hiếp bọn họ Nhưng mà, thực lực bùi Tam quá mạnh Nếu như lấy cứng đối cứng, được không bằng mất. Phù. Tạm thời cho hắn đắc ý một chút thì đã sao? Vũ Đồng Hải hấp hái mắt, cười diễu. Năm đó Đông Bắc Vương Hồng Thiên chinh phục hơn nửa cửu châu, nhưng về sau lại có đầu ở mảnh đất U Châu, hôm nay lại gặp phải họa diệt thành. Ngàn năm trở lại đây, xuất hiện cường giả động hư quật khởi chiếm cứ ba châu không phải là không có. Nhưng chết cũng có, địa bàn thu hẹp cũng có. Thiên thần cung này, tạm thời cho hắn hoành hành trăm năm. Trăm năm sau nhìn lại hắn, coi xem làm thế nào mà hoành hành. Vũ Đồng Hải liếc mắt nhìn người của Thiên Thần Cung ở đằng xa. Người của Vũ Hoàng Môn thường hay nói đợi trăm năm sau sẽ biết, như thế. Bởi vì Vũ Hoàng Môn bọn họ là tông phái cổ xưa nhất, có tư cách để nói như thế. Thêm vào đó, hôm nay Thiên Thần Cung muốn diệt Hồng Thiên Thành cũng không phải là một việc dễ dàng. Vũ Đồng Hải nở nụ cười thần bí. Hồng Thiên Thành này có thể có hơn ngàn năm lịch sử, được cho là tông phái dũng mãnh, điên cuồng nhất, không phải dễ trêu chọc. Những hư cảnh cường giả khác cũng nhìn về chiến trường ở phía xa Trước đại quân khổng lồ Một cường giả tiên thiên đứng một mình Nhìn Hồng Thiên Thành ở phía xa Sang sẵn nói to Hồng Thiên Thành Đại quân hùng hậu của thiên thần cung chúng ta đã bao vây trùng trùng Các ngươi không còn đường thoát Bây giờ chỉ có hai con đường Đầu hàng hoặc chết Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở Nếu không đầu hàng Sẽ bắt đầu công thành 10 9 Từng tiếng Từng tiếng Giống như tiếng chuỷ khổng lồ đánh mạnh vào lòng mọi đệ tử của Hồng Thiên Thành. Đằng Thành Sơn, Lý Quân đứng cùng nhau, Lý Hàng tóc bạc áo tím cười đứng bên cạnh. Trong khi quân đội lập trận ở tiền tuyến, Thiên Thần Cung cung chủ Bùi Tam đi tới chỗ Đăng Thanh Sơn. "Hô hòa." Bùi Tam cười nhìn Đằng Thanh Sơn. "Cung chủ." Đăng Thanh Sơn nghênh đón. "Đợi lát nữa giao chiến." Bùi Tam cười nói, Người ở U Yên, nguyện chết không phục, muốn diệt Hồng Thiên Thành chỉ sợ phí không ít công phu." Mà Hồng Thiên Thành này cũng có hai cường giả hư cảnh, lịch sử Hồng Thiên Thành cũng rất lâu đời, ngoại trừ tổ sư Đông Bắc Vương, còn có một vị cường giả đồng hư. Vì thế, trong Hồng Thiên Thành ắt có hai bộ thần giáp. Trong đó có bộ trí cao thần giáp Hồng Thiên Thần Giáp. Hô Hòa, ngươi cho ta mượn đao chỉ dùng, đợi giết chết hai hư cảnh cường giả, đoạt được hai bộ thần giáp. Hồng Thiên Thần Giáp ta có việc cần dùng, bộ còn lại, xem như là vì cảm ơn ngươi cho mượn đao chỉ, được không? Lời bùi tam làm mọi người chấn kinh. Cho mượn lục túc đao chỉ một lần, thu được một bộ thần giáp. Đương nhiên, đầu tiên là phải lấy được thần giáp. Đương nhiên được. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân, Lý Quân lập tức gầm lên một tiếng. Sư. Mặt đất rung mạnh, một đạo ảo ảnh xuyên mặt đất chui ra, tạo nên một hố lớn, ảo ảnh rơi xuống mặt đất, toàn thân xanh thẫm, là lục túc đao chỉ với bốn tay đao, hai chân đao, đôi mắt màu đỏ máu lướt qua mọi người có mặt, sau đó giống nhẹ với Lý quân Lý Quân cũng trò chuyện với nó Ừ nó đồng ý rồi Bùi Tam mỉm cười Bùi Tam cũng hiểu thú ngữ thú Vương chính là do y dạy dỗ Bùi Tam cũng nhìn lục túc đao chỉ gầm nhẹ lục túc đao đauo chỉ nhìn Đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn nhẹ gật đầu sư sư Bùi Tam và lục túc đao chỉ đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất haha ha, kinh ý huynh lý hàng bên cạnh không nhịn được cười nói kinh ý huynh có lục túc đao trì có thể nói là có được bảo tàng a Huynh xem Vũ Hoàng Môn, doanh thị gia tộc, Mani tự, lần này bọn họ tới đều có ý tranh đoạt thần giáp của Hồng Thiên Thành. Nhưng Huynh thì không cần ra tay, liền có ngay một bộ. Tranh đoạt thần giáp. Đằng Thanh Sơn bất giác nhìn nhân mã mấy người phe Vũ Hoàng Môn. Đương nhiên. Lý Hàng cười nói. Hôm nay bọn họ tới, nếu ngăn được Thiên Thần Cung thì ngăn, nếu làm không được, tự nhiên sẽ nhân tiện hôi của. Nếu không, mấy người Vũ Hoàng Môn mang hư cảnh yêu thú liệt phong long chuẩn, chim cắt tới làm gì. Liệt Phong Long Chuẩn, theo như ta biết, là yêu thú phi hành nhanh nhất trên cửu châu đại địa. Ai, có lẽ bất tử Phượng Hoàng trong truyền thuyết có thể vượt qua nó. Nhưng bất tử Phượng Hoàng đã mấy ngàn năm nay không thấy rồi. Liệt Phong Long Chuẩn. Đằng Thanh Sơn nhìn yêu thú phi hành dáng thon ở phía xa, nhận ra thân hình một loại thú thiên về phi hành. Liệt Phong Long Chuẩn này có lẽ là con đã theo Vũ Hoàng năm xưa. Sau khi Vũ Hoàng không còn, Liệt Phong Long Chuẩn liền ở lại Vũ Hoàng môn cho tới tận bây giờ. Lý Hằng nói tiếp. À, ánh mắt đằng Thành Sơn, Lý Quân, Lý Hàng đột nhiên đều hướng tới Hồng Thiên Thành phía xa. Một, đã đếm tới số cuối cùng. Ấm Ấm, cửa thành đông của Hồng Thiên Thành đột nhiên mở toang, khiến cho những người đứng xem đều ngạc nhiên, không lẽ Hồng Thiên Thành đầu hàng? Bằng không, họ mở thành làm gì? Cửa thành đã mở. Hí, hí. Tiếng ngựa hí vang rộn lên, chỉ thấy từng kỵ sĩ mặc hắc sắc trọng giáp, cỡi chiến mã mang chiến giáp đen sông ra. Một lượng lớn kỵ sĩ từ trong thành sông ra, không có ai lên tiếng. Tất cả kỵ sĩ đều chỉnh tể đứng thứ tự bên ngoài tường thành. Đội hình chữ nhất kéo dài 3 dặm. Hồng Thiên Thành nổi danh về thiết kỵ, bên ngoài bốn tường thành đều đầy kỵ binh bình tĩnh đứng. Một hàng dài 3 dặm, mà xếp hơn 10 hàng. Chỉ tính riêng ngoài cửa thành đông đã có 2, 3 vạn kỵ binh. Đằng Thanh Sơn đứng xa nhìn, cảm giác được khí thế bức nhân. Trên vạn người như biển người xếp thành hàng dài 3 dặm. Đủ xếp hơn 10 hàng, giống như hồng thủy đáng sợ không ngừng tích tụ. Chỉ trong chốc lát đã tạo thành một con D2, 3 vạn kỵ sĩ. Kỵ sĩ 10 hàng đầu đều mặc hắc sắc trọng giáp, chiến mã cũng mang hắc sắc giáp. Ở giữa là hơn 10 hàng kỵ binh, đều mặc huyết sắc chiến giáp, chiến mã cũng mang huyết sắc giáp. Đứng cuối cùng là hàng hàng kỵ binh, mặc chiến giáp màu xanh lục đậm, chiến mã cũng có giáp màu xanh lục đậm. Cả hai 3 vạn kỵ binh không ai nói lời nào, yên tĩnh như đã chết. Điều giống nhau trên thân bọn họ là trên tay trái mỗi người đều mang vải trắng, những cặp mắt so với ác lang còn đáng sợ hơn. Trong đôi mắt đầy sát khí, tử khí, cũng có sự cuồng bạo muốn thôn vệ tất cả. Hai đạo ánh sáng từ hồng thiên thành bay ra. Oanh! Oanh! Giống như hai khối thiên thạch, hai đạo ánh sáng đáp xuống trước trận tiền, thẳng lưng mà đứng. Một người mặc huyết hồng sắc thần giáp, tay cầm hai thanh thiết côn. Người còn lại mặc thanh sắc thần giáp, tay cầm chiến đao. Hai người đều mang vải trắng ở bên cánh tay trái, trước chán có một nhúm tóc. Thiên thần cung. Hán tử hói đầu tay cầm thiết côn, mặc huyết sắc thần giáp thanh âm sôi sục, giống như tiếng lôi thần. Hai huynh đệ chúng ta ở đây. Trọng sơn kỵ 11.002 người. Một kỵ binh toàn thân hắc sắc trọng giáp dưới tường thành phía đông cao rộng báo. Huyết sắc kỵ 7.618 người. Một kỵ binh toàn thân huyết sắc chiến giáp dưới tường thành phía đông cao rộng. Thiết yến kỵ 6.267 người. Một kỵ binh mặc chiến giáp màu xanh lục sẫm dưới tường thành phía đông cao giọng báo. Lúc này, ở ba phía tường thành khác đều có những giọng nói tương tự văng lên. Trong đám kỵ binh này có rất nhiều người trên mặt đầy nếp nhăn, có rất nhiều người già. Tất cả đệ tử Hồng Thiên Thành của ta đều đã di tản, đây đều là những người tự nguyện ở lại cùng Hồng Thiên Thành cùng sống chết. Trọng Sơn Kỵ, Huyết Sắc Kỵ, Thiết Yến Kỵ, ba đội Kỵ quân, tổng cộng có 7.8.362 thiết kỵ. Thanh âm của hán tử hói đầu mặc huyết sắc thần giáp vang rền. Bảy vạn tám vị huynh đệ, thêm hai huynh đệ bọn ta, thề sống chết cùng Hồng Thiên Thành. Thề sống chết cùng Hồng Thiên Thành. Mọi kỵ binh hô vang, có người già, có trắng hán. Thề sống chết cùng Hồng Thiên Thành. Thề sống chết cùng Hồng Thiên Thành. Tiếng hô vang trời, giống như cả trời đất đều run dẩy trước gần 8 vạn kỵ binh. Đánh đi, không ai có thể dễ dàng tiêu diệt Hồng Thiên Thành của chúng ta. Tráng hắn hói mặc huyết sắc thần giáp quá to. Đánh, đánh, gần 8 vạn người hò hét vang trời, tiếng hô giống như sóng lớn quét sạch cả đất trời, thậm chí làm cho không ít quân sĩ phe Thiên Thần Cung trong lòng phát lạnh. Nhìn đội quân cảm tử thật là đáng sợ. Tuyết, gió rít lên, cát bụi cuồn cuộn bốc lên vô tận. Bên ngoài Hồng Thiên thành, từng hàng kỵ binh dài liên miên ba dặm rất kinh người. Ai nấy đều quyết tử. Binh sĩ quyết tử cũng chưa đáng sợ, nhưng binh quyết tử lại có thực lực mạnh. Hơn nữa, số lượng nhiều, chiến giáp, chiến mã cũng đều là thượng đẳng, còn có hai đại hư cảnh thống lĩnh. Binh lính quyết tử như vậy quả là đáng sợ. Lúc này chiến ý của 7.8.362 kỵ binh như, ngưng kết thành một khối. Trong lòng mọi người đều gầm thét, chỉ muốn giết chết đám người xâm lược. Giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là lời rồi, giết được mười có chết cũng mỉm cười. Chiến! Chiến! Chiến! 7.8.362 tiếng gầm, chấn động lòng người. Đại doanh của Trung quân Thiên Thần Cung, bọn người Tuyết Liên Giáo Chủ, Đằng Thanh Sơn, Lý Quân đều ở đây. Không ổn. Tuyết Liên Giáo Chủ xinh đẹp tuyệt trần giật mình. Nhợi khí Đại quân Thiên Thần Cung chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi. Ai cũng sợ người liều mạng. Tinh thần Đại quân Thiên Thần Cung sao có thể không hạ súng chứ? Nhìn kìa. Đằng Thanh Sơn hướng mắt ra phía trước. Đại hòa thượng Thiên Thần tới trận tiền rồi. Trước trận tiền nơi hai quân rằng co, Đại hòa thượng mặc trường bào đỏ đứng cười trước trận Vừa mở miệng, thanh âm trở thành tiếng sấm không ngừng ẩm ỉ trong thiên địa. Bọn nhỏ Hồng Thiên Thành may mắn còn sống nghe đây. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, thiên thần cung nam bác hợp công Hồng Thiên Thành, thế như trẻ che Tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có một thành chỉ cuối cùng. Mấy tháng qua, Hồng Thiên Thành đã chết rất nhiều người rồi. Thanh âm của thiên thần có một luồng ma lực kỳ dị, khoan vào đầu người khác. Cho dù lúc trước có rất nhiều quân sĩ Hồng Thiên Thành nhất quyết tử, lúc này cũng có không ít người bị ảnh hưởng nhớ tới con cái, họ hàng, biến. Một hán tử đầu chọc mặc chiến giáp màu đỏ, cầm song kiếm quát lớn một tiếng, thanh âm như nện vào lòng người. Hắn trợn hai mắt, như một pho tượng chiến thần. Tô Mông Khắc, đại quân Thiên Thần Sơn, người trong mấy tháng ngắn ngủi đã giết chết không biết bao nhiêu đệ tử Hồng Thiên Thành ta. Bây giờ lại làm bộ người tốt, đồ lừa trọc, biến đi. Một trắng hán hói đầu cầm chiến đao cạnh hắn cũng chừng mắt quát. Hán tử Hồng Thiên Thành là hán tử đỉnh thiên lập địa nhất trong thiên địa. Ta thề, sinh là người Hồng Thiên Thành, chết là quỷ Hồng Thiên Thành. Hồng Thiên Thành chúng ta mấy ngày qua đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. 7.8362 huynh đệ, còn có ta diện thiên trưởng nữa. Tráng hán hói đầu cầm trường đao gầm to. Cùng với huynh trưởng ta vư thạch kim, hai huynh đệ ta chỉ huy 7.8362 huynh đệ, đã chuẩn bị chôn theo Hồng Thiên Thành rồi. Hôm nay không uống máu địch nhân, ta còn mặt mũi nào đi gặp sư tổ nữa. Sư tổ có dạy nam nhân phải giết người, không dạy nam nhân có tâm địa đàn bà. Giết, giết, giết, giết. Bảy vạn tám kỵ binh đều gầm to, hai mắt cuồng như sói điên. Đột nhiên, ầm ầm Mặt đất giữa trận tiền chợt rung rinh, rồi lập tức mặt đất bùng nổ ra, đồng thời một con quái vật khổng lồ từ dưới đất chui lên. Toàn thân quái vật này đều đầy gai. Thoạt nhìm, nó trông hơi giống nhím. Đầu nó rất nhọn. Đặc biệt nhất là nó có 6 cái tay rõ ràng, lắc lư rất khéo léo. Con quái vật này cao ba trượng, trên đầu nhọn có đôi mắt đen láy đang bốn phía. Hống! Con quái vật gầm lên một tiếng chấn động lòng người. Ha ha! Ha ha! Hai cường giả hư cảnh hồng thiên thành lúc này lại phát ra tiếng cười to khoái trá. Quái vật trông như con nhím này đang đứng giữa hai đại cường giả hư cảnh, ánh mắt âm lãnh đảo qua đám người thiên thần cung. Đám người bùi tam, Lý Triều đang đứng giữa đại quân thiên thần cung đều biến sắc lại là Lục Nhĩ toàn địa thử. VKSM, Lục Nhĩ toàn địa thử, con chuột sáu tai khoan đất, nó cũng tới a. Sắc mặt bọn người Bùi Tam đại biến, còn xa xa, một đám cường giả hư cảnh đang xem cuộc chiến thì tặc lưỡi tán thưởng. Lại là Lục Nhĩ toàn địa thử. Đằng Thanh Sơn đang ở giữa trung quân cũng chấn động. Con Lục Nhĩ toàn địa thử này là một trong tứ đại thần thú ở Cửu Châu đại địa. Hồng Thiên thành lần này xem ra trả giá thật đắt, mới con Lục Nhĩ toàn địa thử này tới đây. Trên cửu châu đại địa, hư cảnh yêu thú phần lớn đều giấu mình ở các nơi, rất ít ra ngoài. Nhưng, trong hư cảnh yêu thú cũng vẫn có ngoại lệ. Những hư cảnh yêu thú ngoại lệ không cam lòng ở trong rừng hoang thâm sơn, cũng không cam lòng sống ở một nơi cụ thể nào đó. Chúng tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Tỷ như, ăn thịt người, hoặc như giết chóc. Trên cửu châu đại địa có bốn con thần thú danh khí rất lớn, đến cả cao thủ hậu thiên bình thường cũng biết. Gọi thần thú. Là do người thường sợ hãi mà cường đại chúng lên nên mới cho chúng là thần thú. Kỳ thật, tứ đại thần thú cũng chỉ là yêu thú hư cảnh. Nói về thực lực, không nhất định mạnh hơn những hư cảnh yêu thú khác. Yêu thú có rất nhiều chủng loại, chỉ rất ít con mới có thể được coi là thần thú. Thôi, chỉ có con thực lực mạnh mới có thể được trở thành thần thú. Tứ đại thần thú danh khí rất lớn trên cửu châu. Chúng đều tự do, không bị nhân loại khống chế. Nhưng chúng cũng có dục vọng của mình. Hơn nữa, trí tuệ chúng không thua nhân loại chút nào. Do đó, nhân loại có thể dưa vào dục vọng của chúng, tới mời yêu thú hỗ trợ. Trong tứ đại thần thú thì con mời xuống núi dễ nhất là lục nhĩ toàn địa thử. Con lục nhĩ toàn địa thử có hang ộ ở Tây Nam Cửu Châu, trong vùng Nhung Châu. Lục nhĩ toàn địa thử cực kỳ thích ăn. Nó thích nhất ăn một loại trái cây, long viêm quả. Nhưng loại long viêm quả này vô giá, rất chân quý và hiếm có, rất khó hái. Lục nhĩ toàn địa thử mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ có một, rất khó tìm tới long viêm quả. Do đó, bình thường chỉ cần tặng nó đủ long viêm quả là, có thể mời được lục nhĩ toàn địa thử làm việc. Hư cảnh yêu thú mặc dù tham lam, tàn nhẫn, nhưng khẳng định một điều. Chúng rất thủ tín. Chúng đều rất cao ngạo, hư cảnh yêu thú nói được làm được. Lần này Hồng Thiên Thành gặp phải họa diệt thành, liền tới Vũ Hoàng Môn, hao phí vô số thiên địa linh bảo. Xin Vũ Hoàng Môn hỗ trợ, đổi lấy không ít long viêm quả. Sau đó, thông qua long viêm quả, hơn nữa trong Vũ Hoàng Môn lại có người biết thú ngữ. Mời họ đi trò chuyện với lục nhĩ toàn địa thử, nhờ đó mới mời được lục nhĩ toàn địa thử. Lục nhĩ toàn địa thử không có gì lợi hại, chỉ có một điểm lợi hại nhất là khoan đất. Nó được xưng là có tốc độ khoan đất đệ nhất cửu châu đại địa. Haha, ha, có lục nhĩ toàn địa thử. Bùi ta mà muốn tiêu diệt hồng thiên thành cũng khó. Vị tăng nhân thiếu niên mập mạp của Mani tự cười phá lên như hài tử, chẳng có phong phạm gì của một cao tăng. Lục nhĩ toàn địa thử khoan đất rất nhanh. Hai huynh đệ hồng thiên thành, có lục nhĩ toàn địa thử phụ trợ, hoàn toàn có thể có thể dễ dàng xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên chiến trường. Như thế, thiên thần cung sẽ lọt vào hoàn cảnh xấu. Ba đại cường giả doanh thị gia tộc hứng thú xem cuộc chiến. Thiên thần cung bất lợi, họ mới cao hứng. Mọi người từ từ xem đi, xem thiên thần cung ứng phó ra sao. Vũ Đồng Hải nhách miệng cười, rồi liếc mắt trao đổi với một cường giả hư cảnh cạnh hắn. Do Vũ Hoàng môn hỗ trợ. Hồng Thiên Thành mới có thể mời con lục nhĩ toản địa thử tới được. Họ đương nhiên biết rõ. Trước quân trận, đại quân song phương đứng đối lập nhau. Bùi Tam sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm về hai huynh đệ Hồng Thiên Thành đang đứng ngạo nghẽ xa xa. Lại bị chúng mời được lục nhĩ toản địa thử tới. Bùi Tam tính tình dù tốt đến mấy cũng có chút tức giận. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lúc này Lý Triều đã mặc một bộ áo giáp truyền âm hỏi. Thần giáp này chính là lấy được trên người lão cung chủ tiêu giao cung ha ha, thiên thần cung. Các ngươi không phải muốn tiêu diệt hồng thiên thành ta. Hán tử hói cầm thiết giản, mặc chiến giáp huyết sắc cười ha ha. Muốn diệt hồng thiên thành ta thì làm đi, coi chừng bị người hồng thiên thành ta cắn ngược lại đó. Hai huynh đệ ta, còn có lục nhĩ toàn địa thử ở đây. Muốn đánh thì đến đây đi. Ha ha, đánh đi. Hán tử tên là Diệm Thiên Trường cũng cười to. Hống. Lục nhĩ toàn địa thử cũng ngửa đầu gào to một tiếng. Lập tức, đại quân hồng thiên thành phát ra tiếng hô. Chiến, ngập trời, hiển nhiên nhuệ khí đã lên tới đỉnh cao. Diễm thiên trường, Vưu thạch kim, bùi tam đứng xa xa, thanh âm lạnh mốt vang vọng cả chiến trường. Các người hồng thiên thành hôm nay tất diệt, tới lúc này còn muốn cắn ngược à? Rõ là nằm mơ, vẻ mặt bùi tam dày đặc sát khí, hắn vung tay lên, quát, công, lập tức, đùng, đùng, đùng. Những cái trống lớn từ bốn phương tám hướng hồng thiên thành đều được đánh vang. Tiếng chống rung trời, tất cả quân sĩ thiên thần cung đều nắm chặt binh khí trong tay, ai nấy nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt đại quân liều chết như thế, họ đều biết. Không muốn chết, phải bất khuất, cứ sông thẳng về phía trước. Xung phong! Xung phong! Những đội quân thiên thần cung, dưới sự chỉ huy của đám sĩ quan, thế như nước vỡ bờ điên cuồng lao về phía đại quân hồng thiên thành. Các huynh đệ, nam tử mặc chiến giáp huyết sắc ngừng cao đầu, mặt nổi gân xanh, gầm lên. Vư Thạch Kim ta hôm nay cùng 7.8.362 vị huynh đệ cùng nhau, giết địch. Giết 1 là đủ vốn. Giết 2 có lời. Giết 10, ha ha, chúng ta coi như thắng. Giết, giết, giết. giết. Bốn phía dưới chân hồng thiên thành, gần 8 vạn kỵ binh vung binh khí trong tay, thúc chiến mã điên cuồng sông lên phía trước. Giống như cơn lũ sắt thép, họ điên cuồng xung phong tiến lên. Hống, lục nhĩ toàn địa thử cũng gầm to. Hai đại cường giả hư cảnh hầu như đồng thời nhảy lên lưng lục nhĩ toàn địa thử. Xoẹt xoẹt, lục nhĩ toàn địa thử từ trên mặt đất nhảy lên đón lấy hai đại cường giả hư cảnh, rồi trong nháy mắt chui vào đất. Chỉ trong tích tắc, nó đã ở ngoài ba dặm, chui vào giữa Đại Quân Thiên Thần Cung. Ầm ầm, mặt đất vỡ ra, chỉ thấy lục nhĩ toàn địa thử mang theo hai đại cường giả hư cảnh đồng thời xuất hiện. Giết chết chúng đi. Bùi Tam vận áo bào trắng, Lý Triều mặc thần giáp còn Đại Hòa Thượng cầm một cây trầy sắt kim sắc, mang giày chiến. Trường bào màu đỏ. Ba đại cường giả cùng nhảy lên lưng lục túc đao chỉ. Vù. Lục túc đao chỉ vỗ hai cánh, lập tức bay tới. Cuộc chém giết tanh máu đã bắt đầu. Đại doanh trung quân Thiên Thần Cung, Tuyết Liên Giáo Chủ, Đằng Thanh Sơn, Lý Quân, Thú Vương, Mùi Hạo đều ở đây quan sát. Trên chiến trường lúc này cơn gió tanh mưa máu đã diễn ra. Chỉ thấy hai đại cường giả hư cảnh của Hồng Thiên Thành, cưỡi lục nhĩ toàn địa thử sông thẳng vào giữa đại quân Thiên Thần Cung công khai đồ sát quân sĩ trung quanh. Khi vừa phát hiện ba người Bùi Tam, Lý Triều và Đại Hòa thượng Tô Mông Đạc, cưỡi Lục Túc đao chỉ sông tới, hai huynh đệ Hồng Thiên thành không dám nghênh chiến, nhảy lên lưng Lục Nhĩ toàn địa thử ngay. Xoẹt xoẹt. Lục Nhĩ toàn địa thử lại khoan đất biến mất. Truy. Bùi Tam ra lệnh một tiếng, Lục Túc đao chỉ cõng ba người cũng chui xuống đất. Còn trên trời cao, con lôi điện thần ưng đang lượn quanh. Ùa. Bùi Hạo, thú vương đều biến sắc, không ổn.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 Tuyết liên giáo chủ vội hỏi, ngũ thuốc, rốt cuộc là chuyện gì thế? Bùi hạo nhíu mày lắc đầu trả lời. Khi xuống đất, con yêu thú đao trì, của hô hòa có tốc độ khoan đất chậm hơn lục nhĩ toàn địa thử nhiều. Con lục nhĩ toàn địa thử, không hồ là được gọi là yêu thú khoan đất đứng đầu cửu trâu, tốc độ rõ là kinh người. Tam ca gặp phiền toái lớn rồi. Đúng thật là phiền toái Chỉ thấy hai vị cường giả hư cảnh hồng thiên thành diệm thiên trường, vư thạch kim, dựa vào lục nhĩ toàn địa thử.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 Vưu Thạch Kim Điên cuồng tiến công nơi có quân đội tinh anh của Thiên Thần Cung, làm đại quân chúng ta hỗn loạn, thắng làm vua thua làm giặc. Hồng Thiên Thành từ dưới lên trên, cộng với hai đại cường giả hư cảnh điều quyết tử, chỉ cầu cho Thiên Thần Cung chết càng nhiều càng tốt. Cần gì quan tâm tới thể diện. Sát, sát, chỉ khoảnh khắc, khi đại quân Thiên Thần Cung và thiết kỵ của Hồng Thiên Thành đã xông vào nhau. Máu tung tué, chân tay đầy đất, tiếng hí của chiến mã, tiếng gào thét của quân sĩ trộn lẫn với nhanh thành một khoảng hỗn độn. Lúc này, Đại quân Thiên Thần Cung đã đụng vào hàng thiết kỵ đầu Của Hồng Thiên Thành hoàn toàn hòa trộn với nhau Nhất thời bắt đầu cuộc chém giết điên cuồng nhất Lúc này hai đại cường giả hư cảnh Diệm Thiên Trường Vư Thạch Kim cuối cùng cũng dừng tay Mấy tên tiểu tạc Thiên Thần Cung, ha ha Muốn giết hai huynh đệ ta hả, tới đây Hai người Vư Thạch Kim và Diệm Thiên Trường mặt nổi gân xanh Ai nấy đều có vẻ điên cuồng Vù, ba người bùi tam cùng với lục túc đao trì Lôi điện thần ưng đã về lại Lúc này cường giả hư cảnh Thiên Thần Cung và Hồng Thiên Thành rốt cục chính diện chiến đấu, Đằng Thanh Sơn thấy thế cũng không khỏi hít mạnh một hơi. Thật điên cuồng. Đằng Thanh Sơn biến sắc. Vư Thạch Kim và Diệm Thiên Trường quả thực không cần mạng nữa. Vư Thạch Kim, Diệm Thiên Trường cố ý tránh xa Bùi Tam, mà chỉ đánh với Đại Hòa Thượng Tô Mông Khắc và Kiếm Tông tông chủ Lý Triều. Lý Triều vung kiếm sắc bén đâm vào Diệm Thiên Trường, Diệm Thiên Trường này lập tức vung đao chém lại, y cũng không cản kiếm mà bổ thẳng vào chỗ yếu hại của Lý Triều. Muốn lấy mạng đuổi mạng, chúng điên cuồng cũng không lạ. Tuyết liên giáo chủ cười lạnh. Hai người đó mặc dù vùng vẫy nhưng cũng biết Hồng Thiên Thành số đã tận. Những người may mắn còn sống của Hồng Thiên Thành sẽ tiềm phục ở các nơi trên cửu châu, mặc dù họ là hư cảnh cũng không dám sống gần những người đó. Nếu không chẳng phải sẽ nói rõ ràng cho ngoài khác biết những người đó đang ẩn náu ở đâu à? Do đó, hai người họ hẳn phải chết. Mạng đại sư huynh ta còn quý hơn mạng chúng nhiều.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 Vưu Thạch Kim mặc thần giáp huyết sắc cầm thiết đồng, ngạnh kháng một thiết chày của Đại Hòa Thượng Tô Mông Đặc. Thừa dịp va chạm, hai thiết đồng đồng thời bổ về phía đầu của Lý Triều. Vèo Một lưu quang từ trong tay bùi tam bắn ra, bắn về phía Vưu Thạch Kim. A Triều Vẻ mặt bùi tam rất lo lắng, tốc độ cũng chỉ tương đương với cường giả hư cảnh bình thường thôi. Choang Một cây thiết đồng bị lưu quang đánh bay. Ờm um, Một đạo lôi điện của lôi điện thần ưng cũng bổ vào người Vưu Kim Vư thạch kim dựa vào thần giáp ngạnh kháng, vung một cây thiết đồng khác, thừa dịp Lý Triều không thể né tránh, bổ tới. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Lựa chọn duy nhất của Lý Triều là dùng cánh tay trái lên ngăn trở công kích đáng sợ này. Ẩm. Vư thạch kim như một tên điên, thiết đồng trong tay cơ hồ trong nháy mắt nện thẳng vào cánh tay trái Lý Triều. Vù. Vù. Vù. Vư thạch kim dùng tốc độ nhanh nhất liên tiếp bổ ra 6 lần, hoặc là đập dọc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 Chấn động nát bấy nhưng thần giáp cũng chỉ lõm xuống, không vỡ ra. Chỉ cần nhìn độ lõm của thần giáp, cũng biết cánh tay trái của Lý Triều hoàn toàn bị phế. A Triều. Lý Triều. Bùi Tam và Thiên thần Tô Mông đặc cùng vọt tới. Vèo. Vèo. Diệm Thiên Trường và Vưu Thạch Kim đồng thời thối lui. Thiên Trường. Vưu Thạch Kim ôm lấy huynh đệ. Ánh mắt Diệm Thiên Trường đã dần dần ảm đạm, chỉ cố gắng nhích miệng cười, thanh âm khàn khàn theo máu ô ô chảy ra.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 Cường giả hư cảnh giao thủ thật sự quá nhanh. A chiều, A chiều. Bùi Tam ôm cánh tay trái Lý Triều, "Cái này, sư phụ, cánh tay bị phế rồi." Lý Triều nghiến răng nói, chỉ thấy tay gãy, xương vỡ, thịt vụn của Lý Triều không ngừng từ mảnh che tay chảy ra. Mảnh che tay cánh tay bị lõm xuống không thành hình gì nữa, cánh tay người bình thường căn bản không thể mặc vào được. Bùi Tam nổi điên, sắc mặt âm trầm. Ẩm. Bùi Tam rít một tiếng, Lôi điện thần ưng từ trên bầu trời cơ hồ đồng thời cùng đánh, về phía Vưu Thạch Kim đang ôm thi thể huynh đệ. Hống! Vưu Thạch Kim vội phát ra một gầm lên giận dữ. Đây là thanh âm duy nhất mà hắn học được, đó là tiếng gầm triệu hoán lục nhĩ toàn địa thử. Dưới đất, lục nhĩ toàn địa thử nhanh chóng phá đất chui ra. Nhưng lúc này, lôi điện thần ưng đã bổ xuống tới chỗ Vư Thạch Kim. Chỉ thấy liên tiếp từng đạo lôi điện trắng xanh bổ xuống. Vư Thạch Kim cúi đầu dùng thần giáp huyết sắc trên người nghện kháng lôi điện. Lôi điện thần ưng như nổi điên Giít mạnh một tiếng Một đạo lôi điện thuần túy màu trắng bổ vào người vưu thạch kim Phát ra một luồng lôi điện màu trắng xong Lôi điện thần ưng tựa hồ cũng kiệt sức Bùng Toàn thân vưu thạch kim run lên Tựa như người thường bị điện giật Trong nháy mắt, bùi tam đã vọt tới Chịu chết đi Bùi tam giận giữ vung một trường đánh ra Biến Hai mắt vưu thạch kim ửng đỏ Một tay ôm lấy huynh đệ Tay kia vung cây thiết đồng đập vào trưởng của bùi Tam Chát. Một chưởng của đánh bay cây thiết đồng ngay lập tức, sau đó bàn tay đó trực tiếp đập vào ngực Vưu Thạch Kim. Ẩm Vưu Thạch Kim cả người bị ném văng lên giữa không trung, Vưu Thạch Kim hóa thành một luồng lưu quang, đáp xuống lưng con lục nhĩ toàn địa thử gần đó. Nhưng khi Vưu Thạch Kim vừa mới đáp xuống lưng lục nhĩ toàn địa thử, Bùi Tam đã vọt tới cực nhanh quát lên một tiếng lớn. Chết đi! Veo! Veo! Veo! Ba luồng lưu quang từ tay Bùi Tam bắn ra.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 Vừa nghe thanh âm đằng Thanh Sơn, lục túc đao chỉ lập tức bay trở về. Thực lực của bùi tam cường đại như thế nào? Lúc trước lão một trưởng đánh vào thần giáp ngoài thân lão cung chủ tiêu giao cung đã làm, cho lão cung chủ này, sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Đằng Thanh Sơn không khỏi nín thở. Tên vưu thạch kim cũng chúng phải một trưởng của bùi tam, chắc cũng sẽ chết thôi. Trên người lão bây giờ có tới hai bộ thần giáp. Một bộ thần giáp cũng đủ để làm cho đám cường giả hư cảnh của lại cướp.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 Mùi tam vẫn chưa coi đằng Thanh Sơn chính thức trở thành nhân mã của thiên thần cung. Vù! Lục túc đao chỉ đã bay đến cạnh đằng Thanh Sơn. Bùi tam nhìn thấy cảnh này hơi nhíu mày, nhưng ngày sau đó cũng vội truyền âm cho đằng Thanh Sơn. Hô hòa! Vư thạch kim chúng phải một trường của ta. Chắc chắn sẽ chết. Mau mau đuổi theo, con lục nhĩ toàn địa thử cũng đã bị thương, tốc độ khoan đất khẳng định không nhanh, cậu cưỡi lục túc đao chỉ hẳn là có thể đuổi theo được. Nếu cậu đuổi theo tìm được hai bộ thần giáp Cậu tự mình lấy một bộ, còn một bộ để lại cho thiên thần cung, ta tất có hậu tạ. Thanh âm của lão còn quanh quẩn bên tai đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Sơn đã nhảy lên lưng lục túc đao chỉ rồi. Đao chỉ, đằng Thanh Sơn chỉ xuống dưới đất. Xoẹt xoẹt, lục túc đao chỉ nhanh chóng xé đất, chui sâu xuống dưới đất. Xa xa Bùi tam, Lý Triều trọng thương cùng với thiên thần Tô Mông Đặc đứng cạnh nhau. Đại hòa thượng Tô Mông Đặc quay đầu nhìn về phía Bùi tam, có vẻ không hài lòng nói. Cung chủ, con đao chỉ vừa rồi đột nhiên bay trở về, khẳng định là bị hô hòa triệu hoán rồi. Hắn không cho chúng ta đuổi theo, chứng tỏ hắn muốn tự mình đuổi theo. Tên hô hòa này hơi, bùi tam lạnh lùng cười. Hắn là khách khanh, chứ không phải là người trong thiên thần cung, ta há có thể ra lệnh cho hắn. Huống hồ con lục túc đao chỉ là yêu thú hư cảnh, cũng không phải là người hầu của ta, để ta có thể tùy ý điều khiển. Tuy nói như thế, lý là như thế. Nhưng trong mắt bọn người thiên thần tô mông đặc,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 Muốn tập kích gây rối thì Bùi Tam chẳng có chút biện pháp nào. Hơn nữa nói về thực lực, Phượng Hoàng Mẹ cũng cực kỳ đáng sợ. Bùi Tam không muốn vì một tên hô hòa mà đối địch với Phượng Hoàng Mẹ. Dạ, Cung Chủ, Sư Phụ. Hai người Lý Triều, Tô Mông đặc mặc dùng nghi hoặc nhưng vẫn tuân lệnh. Xuống dưới đất, đằng Thanh Sơn cưỡi lục túc đao chỉ. Sáu chân lục túc đao chỉ rưỡi dài, sáu đao bọc kín toàn thân lục túc đao chỉ. Những mũi nhọn dày đặc hình thành một vòng xoáy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 Nằm dạp trên lưng lục nhĩ toàn địa thử thầm hoàng hốt. Tốc độ con yêu thú phía sau thật nhanh. Tốc độ của lục nhĩ toàn địa thử còn chậm hơn nó một chút. Y rõ ràng cảm ứng được hai khí tức hư cảnh phía sau đang không ngừng đến gần. Lúc trước, thú vương vào bùi hạo sớm đã bị y bỏ rơi. Bây giờ chỉ còn có đằng thanh sơn và lục túc đao chỉ đuổi theo. Chính là do tên cung chủ thiên thần cung đã đánh lục nhĩ toàn địa thử bị thương. Nếu không con yêu thú đó há có thể đuổi theo chứ. Vưu Thạch Kim rất lo lắng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 Chỉ suy nghĩ một chút như vậy, đằng thanh sơn và lục túc đao chỉ đuổi theo phía sau đã chỉ còn cách họ năm dặm. Chỉ có thể như vậy thôi. Vư thạch kim nghiến răng, cúi đầu nhìn huynh đệ trong lòng. Thiên trường ca, đệ xin lỗi. Nói rồi, hai tay vư thạch kim từ từ xuất hiện một ngọn lửa, thẩm thấu vào thi thể diệm thiên trường. Cường giả hư cảnh dùng ngọn lửa lấy từ lực hành hỏa thật ghê gớm. Chỉ nghe. Xoẹt. Một tiếng, thi thể diệm thiên trường trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại có một bộ thần giáp màu xanh lá sẫm trống rỗng. Lúc này, Song Phương chỉ còn lại có bốn giáp. Hừ. Vư Thạch Kim cầm lấy mũ trụ thần giáp màu xanh sậm ném mạnh đi. Mũ trụ như một sao băng lao thẳng về phía sau. Nên đất cơ hồ không còn lực cản gì khi bị mũ trụ ẩn chứa lực thiên địa bắn vào, trong nháy mắt mũ trụ đã vọt tới trước người Đằng Thanh Sơn. Hà? Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được một lực thiên địa cường đại bắn nhanh tới. Đằng Thanh Sơn vung khai sơn thần phù ngăn trở. Keng! Một tiếng, thần giáp mũ trụ bị Khai Sơn thần phủ đánh bạt, đằng Thanh Sơn vội đưa một tay ra bắt lấy. Ủa? Đây là... Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đoán ra, mũ trụ thần giáp hẳn là của tên Diệm Thiên Trường đã chết từng mặt. Ha ha ngươi không phải muốn thần giáp sao? Ha ha, lấy đi. Thanh âm vư thạch kim ngông cuồng vang lên bên tai đằng Thanh Sơn. Đồng thời, một bộ phận thần giáp khác ẩn chứa lực thiên địa bắn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa dùng Khai Sơn thần phủ đ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 Chẳng lẽ ta chỉ đi có một chiếc giày Đằng Thanh Sơn cảm thấy điều gì đó không ổn Bởi vì rẽ qua vài chục trượng làm khoảng cách song phương kéo dài hơn Vèo Lại là một bộ phận thần giáp ẩn chứa lực thiên địa bay tới Nhưng lần này bộ phận thần giáp này bắn về phía bên cạnh đằng Thanh Sơn Tầm hai ba trượng Lục túc đao chỉ lại một lần nữa dễ thành một khúc quanh Đằng Thanh Sơn không hề ngăn cản Lần này hắn lại thu hoạch được một kiện bộ phận thần giáp Là một giáp che chân Hừ, vưu thạch kim quả nhiên không có hảo ý. Cho ta mấy thứ đó làm quái gì. Chỉ giày chiến, một mảnh che tay, một mảnh giáp chân. Tận lực không để cho ta tập hợp thành một bộ. Hơn nữa, khoảng cách càng lúc càng xa. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ra. Bây giờ, sao ta lại để ngươi được như ý? Đằng Thanh Sơn không lo lắng chút nào. Lúc này song phương còn cách ba dặm, lục túc đao chỉ đang không ngừng kéo gần khoảng cách. Vèo lại một bộ phận thần giáp được lực thiên địa bọc kín bắn tới cực nhanh xuyên, nhưng lần này còn cách Đằng Thanh Sơn xa hơn nữa, đại khái khoảng 2 dặm. Lục Túc đao chỉ lại muốn quanh. Đao chỉ. Đằng Thanh Sơn vội truyền âm, đồng thời chỉ phương hướng. Lục Túc đao chỉ hiểu ý. Đằng Thanh Sơn cũng không ngu ngốc, Đằng Thanh Sơn chỉ một ngón tay như vậy, nó cũng hiểu được lúc trước nó đã trúng kế của người kia. Dùng những bộ phận thần giáp hấp dẫn, dần dần kéo dài khoảng cách, tới 34 dặm, muốn truy theo quả rất khó khăn.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 Vài chục trượng. Cái này là nội giáp của thần giáp. Đao trì. Đằng Thanh Sơn vội bảo lục túc đao trì bay tới. Vù. Vài chục trượng mà thôi. Lục túc đao trì lượn một vòng cung. Đằng Thanh Sơn đã qua được một cái nội giáp của thần giáp. Nội giáp thần giáp màu xanh lá sậm. Cầm trên tay thấy rất lạnh. Nội giáp là bộ phận mà cường giả hư cảnh thích mặc nhất. Bởi vì nội giáp có thể mặc ở bên trong y phục Dưới tình huống bình thường, cường giả hư cảnh cũng không muốn toàn thân mặc thần giáp. Do đó nội giáp có thể so với non nửa kiện thần giáp rồi. Vài chục trượng mà thôi. Đằng Thanh Sơn truyền âm cười khẩy một tiếng. Vưu Thạch Kim, dụng tâm của người đã bị ta nhìn thấy rồi. Người đừng mơ bỏ ta lại sau. Người của thiên thần cung kia, đừng mong có được thần giáp. Vưu Thạch Kim giận dữ truyền âm. Ta không phải người của thiên thần cung. Lúc trước ta cũng không ra tay đánh ngươi. Đằng Thanh Sơn truyền âm. Mơ gạt ta à. Vưu Thạch Kim truyền âm cả giận nói. Con yêu thú này lúc trước đã tham chiến. Ngươi nói vừa rồi chưa ra tay đánh ta. E rằng là vì ngươi chưa phải là hư cảnh đại thành. Do đó cung chủ thiên thần cung không cho ngươi ra tay. Vừa truyền âm, khóe miệng Vư Thạch Kim vừa không kìm được lại phun ra một ngụ máu. Đằng Thanh Sơn nhận thấy được Vưu Thạch Kim nói chuyện không ổn. tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng. Vư Thạch Kim, ta khuyên ngươi đừng chạy nữa. Bây giờ e rằng ngươi rất gần tử vong rồi. Đừng có vùng vẫy nữa. Đằng Thanh Sơn truyền âm.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 Vưu Thạch Kim cảm giác vừa rồi y liên tiếp ném những bộ phận thần giáp đã làm, cho tình huống tặng phủ trong cơ thể y càng càng chuyển theo chiều hướng xấu hơn. Đầu óc mê muội làm Vưu Thạch Kim phải nghiến răng. Bất luận làm sao, cho dù chết Hồng Thiên thần giáp cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Thiên Thần cung. Nếu không ta sẽ là tội nhân của Hồng Thiên thành. Vưu Thạch Kim ngồi trên lưng lục nhĩ toàn địa thử, cố nén nội thương, nhanh chóng lột ra chiến giáp Hồng Thiên thần giáp màu máu trên người, chọn vẹn bộ thần giáp Hồng Thiên.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 Thậm chí một mạch tăng lên tới mức tương đương với lục túc đao trì. con lục nhĩ toàn địa thử này, Vư Thạch Kim đã rất suy yếu cười khổ một chút. Lúc trước bị thương, luôn không chịu toàn lực chạy. Nghỉ ngơi mãi đến giờ mới chịu tăng tốc. Vư Thạch Kim mặc dù thầm hận lục nhĩ toàn địa thử ngay từ đầu không ra tốc, nhưng y cũng biết lúc trước lục nhĩ toàn địa thử bị thương khá nặng, bây giờ phòng trừng mới ổn định. Lục nhĩ toàn địa thử, lúc này cũng chỉ đẩy tốc độ tăng lên tương đương với lục túc đao chỉ thôi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 Đặng Thanh Sơn đã cảm thấy không ổn. Ừm, khí tức của Vưu Thạch Kim yếu đi rồi. Đằng Thanh Sơn cả kinh. Giữa khu vực hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, linh hồn khí tức vốn sáng chói, như mặt trời đang không ngừng suy yếu với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã trở thành cấp độ tương đương với một cao thủ tiên thiên bình thường, rồi tiếp tục suy yếu đi cho đến lúc hoàn toàn biến mất khỏi vùng cảm ứng. Chết rồi, Vưu Thạch Kim chết rồi. Đặng Thanh Sơn thầm thở dài một tiếng. Đặng Thanh Sơn rất có hảo cảm với Vưu Thạch Kim. Hán cảm giác thấy huynh đệ Hồng Thiên Thành thật sự là những hán tử tâm huyết. Nhưng cửu châu đại địa thế đạo vốn là như thế, được làm vua thua làm giặc. Trên cửu châu đại địa e rằng thời khắc nào cũng xảy ra việc như vậy. Có trách, chỉ trách Hồng Thiên Thành ngươi không đủ mạnh. Nếu Hồng Thiên Thành có cường giả động hư, hoặc có một con yêu thú hư cảnh đại thành, cũng đã đủ để làm cho thiên thần cung phải kiêng kỵ. Cửu châu đại địa, bất luận là những sơn trang hàng năm bị mã tạc cường đạo bình thường uy hiếp,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 Chúng ta mà muốn giết hắn quả là hơi phiền toái." Vũ Đồng Hải nhíu mày, "Yên tâm, lúc đó nhờ Liệt Phong Long chuẩn hỗ trợ, đệ và ta huynh người liên thủ, chẳng lẽ một tên vưu thạch kim cũng không giết chết được à?" Liễu Hạ tự tin cười, "Giết hắn, hai bộ thần giáp đều là của Vũ Hoàng Môn chúng ta cả. An tâm mà đợi đi, người đã tới rồi." Mặc dù lúc trước Vũ Hoàng Môn từng giúp Hồng Thiên Thành, nhưng cũng chỉ là nể mặt đống bảo vật của Hồng Thiên Thành thôi. Bây giờ, những việc đánh rắn dập đầu Bỏ đá xuống giếng như thế này thì ai không muốn làm chứ? Tới rồi. Liễu hạ lộ vẻ vui mừng. Hả? Sao lại chỉ có một khí tức của lục nhĩ toàn địa thử, còn khí tức vư thạch kim đâu? Liễu hạ hơi nghi hoặc chẳng lẽ đã chết rồi? Vũ Đồng Hải hơi hoài nghi. Chúng phải một trưởng của Bùi Tam mà chết ngay à? Hồng Thiên Thần Giáp chắc không yếu đến như vậy chứ? Y không biết không phải là Hồng Thiên Thần Giáp yếu, mà một trưởng của Bùi Tam có uy lực quá lớn. Vèo! Vèo!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 Liệt Phong Long chuẩn trí tuệ cực cao, nó lẳng lặng liệng quanh trên bầu trời, tùy thời chuẩn bị bổ xuống. Khí tức của lục nhĩ toàn địa thử, và khí tức của kinh ý lục túc đao chỉ đang tới gần hơn. Dưới đất 20 dặm, 10 dặm, 2 dặm, bùng, những tảng đá trên mặt đất bị va chạm nát bấy. Toàn thân lục túc đao chỉ bao bọc trong lực thiên địa vọt ra. Liệt Phong Long chuẩn sớm đã lẳng lặng chờ đợi ở phía trên cùng vũ đồng hải, liễu hạ, đồng thời đánh xuống phía dưới. hống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 Chỉ thấy trên người vưu thạch kim chỉ mặc một áo giáp che nửa người màu xanh thẫm. Đừng nói là hồng thiên thần giáp, cho dù đó là loại thần giáp nhất đẳng thì cũng chỉ còn lại có cái ngoại giáp. Không thể. Hai người vũ đồng hải vội mở ngoại giáp ra, xem kỹ thi thể phía trong, hy vọng có thể thấy nội giáp của hồng thiên thần giáp. Nhưng chẳng có gì. Hả? Đằng thanh sơn trên lưng lục túc đao chỉ lơ lửng gần đó cũng nhíu mày nhìn cảnh này. Không đúng, lúc vưu thạch kim chạy trốn, ta đã từng thấy hắn mặc hồng thiên thần giáp